Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 56 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 326, Ngọc Điền Cầu Hòa, Bản Môn Quan thượng dung cần đứng ở trên thành lâu cùng một Thanh Y sóng vai nhi lập thản nhiên nhìn xa xa Tây vực Liên Quân đại doanh. Bản Môn Quan bên ngoài chính là Tây vực, một cái cùng Trung Nguyên cùng Hoa Quốc, Tây Việt thậm chí là Bắc Hán đều hoàn toàn bất đồng thế giới. Mấy trăm năm bỏ ra cho các loại nguyên nhân cùng cân nhắc Tây Việt đều không có chân chính đặt chân qua này phiến đối bọn họ mà nói xưng là phiên bang thổ địa Nhưng là từ trước không có cũng không đại biểu hiện tại sẽ không Tuấn Mỹ dung nhan thượng lộ ra một tia lãnh khóc ý cười, dung cẩn vẫn như cũ mang theo một tia đỏ sẩm trong đôi mắt lóe ra sung sướng quang mang Phiên bang lại như thế nào Hắn chỉ cần biết rằng nơi này cùng Trung Nguyên liếc mắt một cái có vô số vàng bạc châu báu có vô số ruộng tốt ốc thổ như vậy đủ rồi. Trọng yếu nhất là nơi này có có thể nhường hắn chinh phục Bắc Hán đạp chân thạch. Bắc Hán cùng Tây Việt biên cảnh quá khó khăn đánh sao. Như vậy, hắn liền thay đổi tuyến đường Tây vực tiến vào Bắc Hán. Bọn họ phải đi, mộc thanh y chỉ chỉ xa xa đã bắt đầu thông thả di động Tây vực liên quân đại doanh, nhẹ giọng nói. Dùng cần một tay nắm tay nàng. Một bên cười lạnh nói, còn muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy? Thông chi tà lộ quân, ngăn lại bọn họ. hữu lộ quân, động thủ. Trấn thiên chống trận thanh ở đầu tường vang lên, chỉ thấy vừa mới rời đi Tây vực liên quân mới vừa đi ra ngọc điền doanh không xa, đã bị tà thư lý sát ra Tây Việt đại quân cấp vây quanh. Tây Việt đại quân hiển nhiên cũng không có cùng bọn họ cọ sát y tứ, vừa xuất hiện liền lập tức huy đao phốc đi lên. Tây vực liên quân lập tức trận cước đại loạn có người phản kích có người muốn lui về Ngọc Điền quốc đại doanh. Nhưng là bọn họ đường lui nhưng cũng bị tùy tay vượt qua đến một khác chi Tây Việt đại quân cấp cắt đứt. Già nạp cùng Tân Á lúc đi ra nhìn đến chính là như vậy một bức hỗn loạn trận thế tuy rằng Ngọc Điền đại quân phản ứng cũng là cực nhanh nhưng là lại bất đắc sĩ Tây Việt đại quân sớm có chuẩn bị đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Rơi vào đường cùng, Ngọc Điền Đại quân vội vàng ứng chiến, mới phát hiện Tây Việt binh mã số lượng xa không chỉ bọn họ cho rằng nhiều như vậy. Cuối cùng Già Nạp không thể không hạ lệnh toàn quân lui lại 20 lý ở làm so đo. Về phần này trong lúc hỗn loạn đã bị Tây Việt đánh cho thất linh bát lạc Tây vực liên quân, Già Nạp cũng là không có tâm tình để ý tới bọn họ. bắt thấy Ngọc Điền Đại quân bại lui mà đi, dùng cần không chút do sự hạ lệnh truy kích. Về phần này Tây vực liên quân, nhưng không có lại để ý hội bọn họ thủy ý bọn họ rời đi. Bị Dung Cẩn ôm ngồi ở trên lưng ngựa, Mộc Thanh Y bình tĩnh nhìn xa xa chiến trường, Tây vực liên quân một phân thành hai, mà Dung Cẩn lại âm thầm tăng binh 10 vạn đại quân. Lúc này Tây vực cùng Ngọc Điền binh mã cân nhắc đã hoàn toàn cuốn. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Điền quốc nếu không có khắc ngoại Việt ít khả năng chịu đựng được Tây Việt công kích. Nhốt đánh vào Ngọc Điền quốc vương thành cơ hồ đã là nhất định kết cục Mặt sau, người tính toán làm sao bây giờ? Mộc thanh y hỏi, dùng cần dựa vào đầu vai nàng, cười vang nói, tới trước ngọc Điền vương thành, chờ tĩnh viễn hầu bọn họ trở về hội sư sau, binh chia làm hai đường. Một đường quét ngang tây vực các quốc gia, một đường hướng đông bắc đả thông hướng bắc hán đường. Đựa vào hắn trong lòng, Mộc thanh y thản nhiên cười nói, quét ngang tây vực. cửu công tử thầy là Huy Phong. Thanh thanh không thích xem bản công tử Huy Phong sao? Dùng cần nhíu mày cười dài nhìn trong lòng thiên hạ Mộc thanh y cười yếu ớt nói Ta chờ xem cửu công tử nhất thống Tây vừa uy phong Sẽ không nhường thanh thanh thất vọng Dùng cần cười nói cúi đầu ở nàng mi tâm hạ xuống vừa hôn Theo bản môn quan đến ngọc Điền vương thành tổng cộng cũng bất quá 200 hơn giảm khoảng cách Nếu là Tây Việt Bắc Hán Hoa Quốc như vậy Đại quốc là tuyệt đối sẽ không ở khoảng cách biên quan như thế gần địa phương lập thủ đô Nhưng là Ngọc Điền cũng không giống nhau, đều không phải hắn nguyện ý tại như vậy địa phương lập thủ đô, mà là toàn bộ Ngọc Điền theo Đông đến Tây cũng bất quá mới 500 hơn dặm vương thành chỗ đã là tốt nhất địa phương. Nhưng là làm một cái đại quốc đột kích thời điểm, như vậy địa phương trước sau cũng năm sáu thiên thời gian Tây Việt đại quân cũng đã tới gần đến vương thành 30 dặm ngoài địa phương. Già nạp cùng Tân Á đã về tới Hoàng Cung, đến tình trạng này ở ở lại trong quân đã không có gì ý nghĩa. Tuy rằng Tây Việt đại quân còn không có vây thành, nhưng là Ngọc Điền Vương cũng đã buông tha cho Vương Thành bên ngoài sở hữu địa phương, đem sở hữu tướng sĩ đều kéo vào Vương Thành Lý chuẩn bị thủ thành. Trên thực tế nếu không phải thật sự là không có chỗ có thể đi, Ngọc Điền Vương càng thêm muốn làm chuyện rời đô. Trong Vương Cung, Ngọc Điền Vương chính ở quá tỳ khí. Toàn bộ đại điện chung bọn thị nữ câm như hiến quỳ dạp xuống đất thượng, thượng tràn đầy ngã nát chén rượu đồ sứ. Trong ngày xưa là lướt nhạc khúc cùng nổi bật kỹ thuật nhảy từ lâu kinh không thấy bóng dáng, già nạp cùng Tân Á quỳ dạp xuống đất thượng cung kính nghe Ngọc Điền vương giận xích. già nạp hai chồng mắt cục xuống, đặt ở bên người hai tay ở trong tay áo gắt gao nắm khởi. Hắn thật không ngờ thế nhưng hội như vậy Dung Cần đã bị Dung Cần đánh bại, nhưng là hắn không cam lòng. Lúc này đây Tây Việt cùng Ngọc Điền chi chiến cũng không có cái gì làm người ta kinh diễm chiến thuật Tây Việt đại quân thực lực cũng không có so với Ngọc Điền rất cao bao nhiêu. Hắn sở dĩ thất bại thuần túy chính là bởi vì Ngọc Điền cùng Tây Việt so sánh với thật sự là rất bé nhỏ không đáng kể. Làm song phương đều là 10 vạn nhân thời điểm hắn có thể đánh cho lực lượng ngang nhau, nhưng là làm dung cần theo Tây Việt lại điệu đến 10 vạn thậm chí càng nhiều nhân khi hắn liền tính là trời sinh truyền thế cũng không tế cho sự. Hắn không cam lòng, cũng không thể tâm phục khẩu phục. Nếu lúc này dung cửu công tử ở đây, đã biết già nạp tiếng lòng, nhất định sẽ đùa cợt nói cho hắn kinh thái tuyệt diễm chiến thuật chiến pháp là dùng đến đối phó cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Về phần này trước mắt bay loạn tiểu ruồi bỏ chỉ cần hung hăng nghiền đi xuống là có thể. Người không phải nói nhất định có thể ngăn trụ Tây Việt đại quân sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ngọc Điền Vương nổi giận đùng đùng chừng mắt già nạp hồn nhiên quên đây là hắn từng ký thác kỳ vọng cao con. Già nạp trầm mặc tân á vội vàng nói, phụ vương bất giận, đều là Tây Việt nhân giả dối vô cùng, thiết kế nhường đến giúp chúng ta liên quân đều rời khỏi, dung cần lại điệu không ít người mã đi lại chúng ta binh mã căn bản là vô pháp không Tây Việt đánh đồng. Này cũng không phải vương huynh lỗi à? Ngọc Điền Vương cười lạnh nói, chẳng lẽ đây là bồn vương lỗi? Tân á á khẩu không trả lời được nàng đương nhiên không dám nói là Ngọc Điền Vương lỗi. Nhưng là...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 Già nạp cùng Tân Á nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Chuyện tới nay, trừ bò tử chiến còn có thể có biện pháp nào. Trầm mặc một lát già nạp hỏi, Phụ Vương, Bắc Hán bên kia liệu có cái gì tin tức? Ngọc Điền Vương mặt âm trầm nói, Bắc Hán hoàng phái 20 vạn binh mã, nhưng là... Chỉ đóng tại Bắc Hán trên biên cảnh, trừ phi Tây Việt đánh tới biên cảnh phụ cận, nếu không bọn họ là sẽ không động. Mà Ngọc Điền Quốc kỳ thật cũng không cùng Bắc Hán giáp giới. Già nạp trong lòng cũng là trầm xuống Thực rõ ràng bác hán là từ bỏ bọn họ Tuy rằng chưa từng có đối bác hán hoàng ôm từng có hy vọng Nhưng là đột nhiên nghe thế Cái tin tức già nạp trong lòng vẫn là nhịn không được có chút thất vọng Xem hắn vẻ mặt tân á cũng có chút lo lắng Thật sự, không có cách nào sao Một hồi lâu, Ngọc Điền Vương mới thở dài nói Nếu thật sự không có cách nào chúng ta Liền quy hàng Tây Việt đi Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp khác Nay mắt thấy toàn bộ Tây vực đều phải khó giữ được, bọn họ chính là muốn lưu vong đến quốc gia khác đi cũng không nên. Nếu chủ động quy hàng trong lời nói, nói không chừng kết cục còn có thể tốt chút. Tây Việt đại quân luôn luôn không có vây thành, hay không cũng là hy vọng chúng ta chủ động quy hàng. Phụ vương, không thể. Già nạp nói, Ngọc Điền vương không hờn giận quét hắn liếc mắt một cái nói, người còn có cái gì biện pháp. Chẳng lẽ hắn thích quy hàng Tây Việt cùng dung cần làm thần tử sao? Già nạp cuối mâu, hờ hững nói, phụ hoàng còn nhớ được Tây Việt hoàng thất cùng hoa quốc quy hàng Tây Việt hoàng thất kết cục. Dung cần liên đối chính mình huynh đệ đều thủ hạ vô tình, hoa quốc hoàng thất lại quy hàng sau hoa hoàng, mộ dung khác phụ tử liên tiếp thân tử, mộ dung hiệp tự sát cửu hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, nay toàn bộ hoa quốc hoàng thất cũng chỉ còn lại vài cái bị dọa phá lá gan hoàng tử công chúa. Đừng nói là quyền lợi chính là tự do chỉ sợ cũng là không có. Ngọc Điền Vương trên mặt cũng là nhất bạch hiển nhiên vang lên dung cửu công tử tàn khốc vô tình thanh danh. Kia muốn làm sao bây giờ? Ngọc Điền Vương có chút tuyệt vọng giận kêu lên. Hắn hiện tại thật sự hối hận, nếu nói Ngọc Điền Vương lúc này hận nhất là ai tuyệt đối không phải mắt thấy muốn tiêu diệt hắn Ngọc Điền Dung cần, mà là mê hoặc hắn làm ra sai lầm quyết định ca thiêu tuấn. Nếu không phải ca thư tuấn mê hoặc, hắn làm sao có thể cảm thấy Tây Việt nhiều năm như vậy đều không có cùng Tây vực các quốc gia chân chính so đo qua, liền cho rằng lại tiện nghi có thể nhặt đâu. Hắn hiển nhiên nhìn, dung cần bất đồng cho gì một thế hệ Tây Việt đế. Giả nạp nói, trừ bò tử chiến, không còn thượng sách. Kỳ thật liền ngay cả tử chiến đều có chút khó khăn. Ngọc Điền Hoàng thành xa không bằng Tây Việt cùng hoa quốc cao lớn chắc chắn. Dung Cần hiện tại vừa không vây thành cũng không công thành nguyên nhân già nạp cũng có thể đủ đoán được Hắn là muốn đợi đến mặt khác mấy lộ binh mã trở về hội sư sau lại cùng nhau tiến công Ngọc Điền Vương Thành Đến lúc đó, vây công toàn bộ Ngọc Điền Vương Thành binh mã sẽ vượt qua hơn 30 vạn Đến lúc đó cho dù Tây Việt nhân cái gì cũng không làm, bọn họ này chính là mấy vạn nhân có năng lực thủ tới khi nào Khởi bẩm vương thượng, vừa mới truyền đến tin tức Đông Di Quốc phá Ngọc Điền Vương thân mình mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở tại Vương Tọa Thượng. Xong rồi, Đông Di là khoảng cách Ngọc Điền gần nhất một quốc gia, Đông Di xong rồi kế tiếp liền đến phiên. Ngọc Điền Vương thành ngoại 30 lý, Tây Việt đại quân doanh trướng chung, dung cần lười biếng xem đứng ở trước mặt Ngọc Điền xứ giả, sau một lúc lâu mới buồn bã nói, Ngọc Điền Vương nói. Nguyện ý giống Tây Việt xưng thần sứ giả nơm nớp lo sợ xem trước mắt hắc y thanh niên tuy rằng vị này tây việt đế nhìn qua giường như mới bất quá hơn hai mươi bộ dáng nhưng là kia một thân khí thế chính là thản nhiên một cái nhìn quét khiến cho nhân nhịn không được cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích hồi hồi bệ hạ đúng là lần này sự tình hoàn toàn là vương thượng bị bắc hán hoàng châm ngồi còn cầu bệ hạ tha thứ sứ giả vội vàng nói châm ngồi Dung cửu công tử không viết cười nhạo một tiếng nói, không cần phải nói như vậy ủy khuất. Ca thư Tuấn còn chưa có cái kia công phu đến châm ngòi chính là một cái ngọc điền. Bất quá là một viên bị khí quân cờ bãi. Tuy rằng Dung cần nói là sự thật, nhưng là làm ngọc điền sứ giả nghe thế dạng trong lời nói, sứ giả sắc mặt cũng vẫn là có chút khó coi đứng lên. Chính là nay Ngọc Điền đã đến nước mất nhà tan là lúc liền tính là lại ngạo khí nhân cũng chỉ có thể cúi đầu, huống chi là bản thân liền đối Dung Cần cảm thấy e ngại Ngọc Điền nhân. Cho nên, sứ giả cũng không có tức giận, ngược lại là cùng cười nói, không biết. Bệ hạ ý hạ như thế nào? Dung Cần sờ sờ cầm, sơn thủ nhìn về phía một bên Mộc Thanh Y hỏi, Thanh Thanh, người cảm thấy như thế nào? Mộc Thanh Y thản nhiên nói, như thế nào xưng thần? Sứ giả bay nhanh nhìn liếc mắt một cái ngồi ở dung cẩn bên người bạch y nữ tử tuy rằng đã sớm nghe qua Tây Việt Mộc tướng đại danh, nhưng là nhìn thấy dung cẩn liên như vậy đại sự đều phải hỏi nàng, sứ giả trong lòng cũng không dám cũng nửa phần khinh thị chính là càng thêm cung kính nói ta vương có ngôn, chỉ cần bệ hạ có thể lui binh, về sau ngọc điền nguyện ý trở thành Tây Việt phụ quốc. Hàng năm giống bệ hạ thượng cống, nguyện đưa vương tử đến Tây Việt hoàng thành vì hạt nhân. Mặt khác, hàng năm đưa lên tiền cống hàng năm. Sứ giả càng đi sau nói được càng chậm, nhưng là xem ngồi trên hai người sắc mặt bình thản nhìn không ra chút ý tưởng, hắn tâm cũng đi theo trầm xuống. Này đó đã là Ngọc Điền có thể lấy xuất ra sở hữu điểm mấu chốt, nếu còn không được. Kia cũng cùng mất nước không có gì khác biệt. Mộc Thanh Y hơi hơi ngưng mi, lắc đầu nói, không được. Sứ giả ngẩn ra, không biết, Mộc tướng còn có cái gì địa phương không vừa lòng. Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói, bệ hạ khả sắc phong Ngọc Điền Vương vì Ngọc Điền Quận Vương thừa kế võng thay. Nhưng là Ngọc Điền Vương thất phải toàn bộ di cư Tây Việt hoàn thành. Sửa Ngọc Điền vì Tây Việt Điền Châu, về phần tiền cống hàng năm tự nhiên là miễn, ta Tây Việt không thiếu tiền. Mộc Thanh Y nói nhẹ nhàng băng cơ tài đại khí thô, nhưng là xứ giả sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Sửa cho Điền Quốc vì Điền Châu cũng chẳng khác nào là tuyên bố Ngọc Điền Quốc diệt vong. Một cái quận vương vị, mặc dù là thừa kế võng thay lại như thế nào. Cho Điền Quốc Thủy Trung là dị tộc vào Tây Việt hoàn thành còn có thể có cái gì nửa niềm tự do sao. Mộc Thanh Y dựa vào dung cẩn, lạnh nhạt cười nói, không chỉ là Ngọc Điền. Tây Việt sở hữu quốc gia đều là giống nhau, chỉ cần nguyện ý quy thuận Tây Việt đều là đãi ngộ như thế. bổn tướng cùng bệ hạ hội tận lực làm được đối đãi Tây vực dân chúng cùng đối đãi Tây Việt dân chúng đối xử bình đẳng. Ai quan tâm người có phải hay không hội đối Tây Việt dân chúng đối xử bình đẳng. Sứ giả trong lòng âm thầm nói. Vương thất quan tâm sẽ chỉ là chính bọn họ thân phận địa vị. Ai hội quan tâm mất nước sau phổ thông dân chúng sẽ thế nào. Có chút khó xử xem mộc thanh y. Sứ giả bồi cười nói. Mộc gặp nhau lượng ngài như vậy yêu cầu. Không khỏi có chút ép buộc. Ép buộc. Dung Cần cười tủm tỉm nhìn địa hạ dị tộc nam tử thản nhiên nhìn lướt qua ở đây chúng võ tướng từ từ nói các ngươi nói Mộc tướng ép buộc sao? Mọi người cùng kêu lên ca tụng Mộc tướng anh minh Dung Cửu công tử Tựa thiếu Phi thiếu xem Ngọc Điền sứ giả nhún vai nói người nghe được bọn họ đều nói Mộc tướng anh minh. Chậm tuy rằng là hoàng đế nhưng là ngẫu nhiên hay là muốn nghe một chút thần hạ ý kiến? Trở về nói cho Ngọc Điền vương dám ở chậm xúc phạm người có quyền thế hắn nên biết hậu quả tức thời trong lời nói, sáng mai chính mình bạch y ra khỏi thành đầu hàng. Nếu là chờ chẫm động thủ, đã có thể không có gì Ngọc Điền quận vương. Lại nói tiếp Tây Việt tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là nuôi không một cái quận vương cũng vẫn là không làm gì có lời. Thanh Thanh, người này chú ý không tốt. Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói, nếu có thể không đánh mà thắng bắt Ngọc Điền vương thành ta Tây Việt cũng khả thiếu hy sinh một ít tướng sĩ cho dù là thiếu một cái hai cái cũng là đáng giá dùng dưỡng một cái quận vương tiền đổi hồi nhiều như vậy vì tây việt tận trung tướng sĩ mệnh có cái gì không đáng bổn tướng vẫn là câu nói kia chỉ cần nguyện ý quy thuận tây việt quốc gia hết thảy đều hảo thương lượng đương nhiên còn chưa có đánh địa phương càng thêm hảo thương lượng đa tạ một tướng đại tướng trung nhất các tướng lĩnh đều ôm quyền bái tạ nói Mặc kệ một tướng nói lời nói này là thật là giả, chỉ cần chính là câu nói đầu tiên đủ để cho Tây Việt tướng sĩ cảm động. Bọn họ vì Tây Việt xuất sinh nhập tử hy sinh là ở sở khó tránh khỏi, nhưng là nếu thượng vị già có thể đưa bọn họ sinh mệnh nhìn xem trọng một ít tổng hội làm cho người ta cảm thấy chính mình hy sinh khi có giá trị. Càng thậm giả, lời nói này truyền ra đi, chỉ sợ Tây vực lại không ít bản thân liền không có gì thực lực quốc gia đều sẽ đều dao động dung cửu công tử khó chịu chậc một tiếng, bản công tử đang muốn muốn đại sát tứ phương đâu, thanh thanh chính là mềm lòng. Ngọc Điền Sứ giả không chút nào không cảm giác Mộc Thanh Y mềm lòng, hắn chỉ có thể cảm thấy vị này Mộc Tướng tâm ngoan thủ lạt tâm cơ thâm trầm, dạ tâm bừng bừng, không hổ là Tây Việt đế thê từ Tây Việt đại thừa tướng. Khởi bẩm bệ hạ, Mộc Tướng tĩnh viễn hầu cùng ruội quận vương đã trở lại. Chướng ngoại thị vệ vội vàng bẩm báo. Nga! Mộc thanh y nhãn tình sáng lên, lại cười nói, mau mời. Thanh lệ đôi mắt thản nhiên nhìn lướt qua đứng ở một bên ngọc điền sứ giả chỉ thấy người nọ giữa một thoáng sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá một lát đông phương phi cùng dung ương liền sóng vai đi đến. Hai người đều là một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là chiến sự vừa mới kết thúc liền ngựa không dừng vó chạy trở về. Phía sau còn đi theo đồng dạng một thân bụi đường trường thiên khu mặt tướng đông phương phi khấu kiến bệ hạ mộc tướng thần dung ương khấu kiến bệ hạ mộc tướng dung ương tuổi trẻ trên mặt càng nhiều mấy phân kiên nghị sắc trừ bỏ gò má bên cạnh có một đạo nhợt nhạt vết máu cả người cũng là thần thái sáng láng mộc thanh y đứng dậy cười nói tĩnh viễn hầu ruội quận vương xin đứng lên vất vả hai vị đông phương phi cũng biết dung cần cùng mộc thanh y thì khí cũng không khách sáo tạ qua ân đứng dậy cười nói mặt tướng nhưng là không nghĩ tới ruội quận vương trở về nhanh như vậy Dùng ương có chút ngượng ngùng nói, dưỡng khen chật rồi, bất quá là vừa vặn thôi. Biểu đệ cùng Sa Kỵ Thương Quân cũng đã ở hồi trình trên đường. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, rồi Quận Vương cùng Đông Phương Húc chiến báo bổn tướng cùng bệ hạ đều xem qua, bệ hạ đối hai vị cũng là khen ngợi có thêm, rồi Quận Vương không cần khách sáo. Đôi mắt đẹp phiêu dung cần liếc mắt một cái, Dung cửu công tử giật giật khóe miệng, có thế này lộ ra mỉm cười nói ân, Mộc tướng nói đúng, lần này đại gia đều làm được không sai. Đa tạ bệ hạ khen ngợi thân chờ quý không dám nhận. Đông phương phi cùng dung ương vội vàng nói. Trong lòng đối mộc thanh y càng nhiều vài phần cảm kích tuy rằng bệ hạ khích lệ thực có thể là xem ở mộc tướng trên mặt mũi mới thốt ra đến. Nhưng là có thể được đến bệ hạ chính miệng khen ngợi đối với võ tướng bản thân chính là một loại khẳng định. Đông phương phi cùng xa kỵ thương quân như vậy lão tướng còn thôi, loại này tiểu trận bọn họ đánh không thắng mới là kỳ quái. Nhưng là đối với lần đầu lãnh binh Dung ương cùng Đông Phương Húc mà nói Hoàng đế khen ngợi liền có vẻ phá lệ trọng yếu Dung cẩn vẫy vẫy tay nói Các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi Ngày mai chờ Đông Phương Húc cùng Sa Kỵ Thương quân đã trở lại Ở cùng nhau thương thảo tiến công Ngọc Điền Vương thành chi sách Đông Phương Phi cùng Dung ương liếc nhau Loại này việc nhỏ cần thương lượng sao Bất quá trên mặt vẫn là cung kính hành lễ cáo lui Đa tạ bệ hạ thần chờ cáo lui chương 327 quỷ dị cầu hôn, Đông Phương Phi cùng Dung Ương cáo từ đi ra ngoài, trong đại chướng mọi người tầm mắt liền lại một lần nữa tập trung đến Ngọc Điền Sứ giả trên người. Ngọc Điền Sứ giả lúc này sớm đã đứng ngồi không yên, nơm nớp lo sợ nhìn Dung Cần cùng Mộc Thanh Y, nguyên bản trong lòng còn còn sót lại một điểm dũng khí cũng không còn sót lại chút gì. Bệ, bệ hạ, Dung Cần cũng đã không có tâm tình để ý tới hắn muốn nói cái gì đó. Tuy rằng đồng ý thanh thanh tận lực chiêu hàng ý kiến, nhưng là ở dung cẩn trong lòng này chiêu hàng trong danh sách cũng không bao gồm Ngọc Điền quốc này thường xuyên tìm Tây Việt phiền toái quốc gia. Huống chi cho dù muốn chiêu hàng cũng muốn trước lập uy đi, nếu không như thế nào kinh sợ toàn bộ Tây vực. Mà thuộc loại Tây vực cường quốc Ngọc Điền chính là tốt nhất mục tiêu. Vùng tay lên, dung cẩn lười biếng nói, đã không thể đồng ý đưa vị đại nhân này đi ra ngoài đi. Bệ hạ. Ngọc Điền sứ giả sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Bên cạnh Tây Việt võ tướng cũng không nguyện ý lại cho hắn nơi này cơ hội. Một cái thân hình cao lớn tướng lãnh trực tiếp trong đám người kia mà ra, đem nhân linh đứng lên ném đi ra ngoài. Cầu hòa sứ giả bị ném ra đại doanh chỉ phải sám xịt sát vũ mà về. Trở lại trong cung gặp mặt Ngọc Điền vương, Ngọc Điền vương nghe xong sứ giả bẩm báo phẫn nộ rất nhiều càng nhiều cũng là sợ hãi. Đối này, già nạp vương tử đến nhưng là cũng không ngoài ý muốn Hắn cùng dung cần từng có sổ mặt chi duyên Tự nhiên nhìn ra được dung cần tuyệt đối là cái loại này Trong ánh mắt không thể nhu hạt cát nhân Cho dù hắn buông tha toàn bộ Tây vực cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngọc Điền Trầm mặc sau một lúc lâu, giả nạp vương tử trầm giọng nói Phụ vương, chiến đi Ngọc Điền vương có chút hồn hển nói chiến Chúng ta lấy cái gì cùng Tây Việt hơn 30 vạn đại quân chống lại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 Già nạp vương tử mắt lạnh tướng xem cũng không khuyên nhiều. Sự tình đã đến tình trạng này cho dù bọn họ không nghĩ đánh cũng không được. Đến lúc đó, phụ vương tự nhiên liền minh bạch. Chính là, hắn tự nhận năng lực khát vọng không thua bất luận kẻ nào, lại chịu giới hạn trong ngọc điền quốc tiểu dân nhược thật sự là. Không cam lòng a ngày thứ hai, xa kỵ thương quân cùng đông phương húc quả nhiên cũng đều đại thắng mà về. Nếu không tính ngọc điền vương thành trong lời nói, Tây Việt Đại quân cũng đã chiếm cứ gần năm quốc gia toàn bộ Tây vực gần một phần tư lãnh thổ trong lúc nhất thời Tây Việt Đại quân sĩ khí đại thịnh. Đồng thời một thanh y đưa ra về chiêu hàng các quốc gia tin tức cũng đi theo cùng nhau truyền đi ra ngoài. Tuy rằng đại đa số quốc gia còn tại toàn lực đề phòng muốn phấn khởi chống đỡ, nhưng là cũng có một ít tiểu quốc trong lòng bắt đầu dao động đứng lên. Toàn bộ Tây vực đều lâm vào một mảnh rối loạn bên trong. Bệ hạ, mộc thướng, chúng ta khi nào thì bắt đầu công thành. Trong đại trướng, Đông Phương Húc xoa tay muốn chờ lệnh. Lúc này đây thượng chiến trường sau Đông Phương Húc mới vừa rồi minh bạch từ trước nghe phụ thân đem tổ phụ ở trên chiến trường công tích vĩ đại thời điểm trong mắt cái loại này tự hào cùng hướng tới vì sao ý. So với ở trong hoàng thành làm cái thị vệ thống lĩnh, hắn cũng càng thích dục ngựa dơ roi tung hoành xa trường. Hắn là lấy quân công phong hầu tĩnh viễn hầu hậu nhân, theo trong không liền lưu trữ một loại trên chiến trường giao tranh hào hùng cùng nhiệt huyết. Dung cẩn tà liếc hắn liếc mắt một cái, nói, người gấp cáo gì? Đông phương húc cấp thẳng cong lỗ tai. Có thể không vội sao? Chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn nhóm chính là một cái ngọc điền tiểu quốc bất thành? Nhiều ngày như vậy vây mà không công có cái gì ý tứ? Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía đông phương phi nói tĩnh viễn hầu, người nói xem. Đông Phương Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm con liếc mắt một cái trầm giọng nói, bệ hạ là muốn đà kích ngọc điền quân coi giữ sĩ khí. Để tránh ta quân đánh vào trong thành thời điểm tổn thất quá nặng. Dung Cẩn Khẽ gật đầu nói, ba năm trước đánh hoa quốc hoàng thành chỉ dùng một ngày thời gian, nhưng là chiếc tổn binh mã so với phía trước ba tháng tổng còn muốn nhiều. Này vẫn là cùng Bắc Hán đại quân hợp kích kết quả. Cho nên, chậm chán ghét nhất công thành càng chán ghét chiến đấu trên đường phố. Đông Phương Phi chắp tay nói, bệ hạ trân trọng tướng sĩ là Tây Việt tướng sĩ phúc phận. Tây vực dân phong xưa nay biêu hãn, nếu là chọc nóng này, Ngọc Điền Quân coi giữ chỉ sợ so với Hoa Quốc quân coi giữ còn muốn lợi hại. Tuy rằng Ngọc Điền Quân coi giữ nhân sổ hoàn toàn không thể cùng Hoa Quốc so sánh với, nhưng là có thể thiếu hy sinh một ít tướng sĩ luôn tốt. Dùng ương thấp giọng cười nói, binh pháp có vân thượng binh phạt mưu tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, này hạ công thành. Đông phương an tâm một chút chứa táo, đồng phương húp hừ nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên cũng không phải thật không hiểu dung cẩn ý tứ, chính là vừa mới đánh thắng trận khó tránh khỏi có chút hưng phấn thôi. Huống chi, bệ hạ bắc hán bên kia không phải còn chờ chúng ta sao? Chúng ta thật sự còn có thời gian ở trong này cọ sát. Dung cẩn thản nhiên nói, không cần sốt ruột, tổng yếu chờ ca thư hàn cùng triệu tử ngọc giao bắt đầu chúng ta lại động. Nếu không nói không chừng chúng ta vừa xong Bắc hàn biên cảnh ca thư hàn đã bị ca thư tuấn cấp tìm trở về đâu Một khi ca thư hàn cùng triệu tử ngọc giao thủ lại nghĩ muốn rút khỏi chiến trường đã có thể không có dễ dàng như vậy Đồng phương công tử táp lưỡi khó trách cửu ca có thể lên làm hoàng đế chỉ bằng này phân suy nghĩ tính kế sẽ không là người bình thường có thể nghĩ đến được đã thưởng quân công vô vọng, Đông Phương Húc đã đem năm đầu truyền hướng về phía Mộc Thanh Y phương hướng, tò mò nói: Mộc tướng, chúng ta thật sự muốn vời dáng Tây Vực Tiểu Quốc sao? Mộc Thanh Y nhíu mày nói: Có cái gì vấn đề? Đông Phương Húc nói: Chúng ta có thể đánh thắng được à? Có thể đánh thắng được liền đánh, đánh hà cùng chiêu hàng bao nhiêu vẫn là có chút khác nhau. Nếu là chiêu hàng, không thiếu được còn phải cấp này dáng vương phong cái tước vị hảo hảo dưỡng. Tương lai nói không chừng còn muốn ra cái gì nhũ loạn. Nhưng là nếu là bọn hắn tiêu diệt này đó quốc gia. Ha ha có thể lưu cái mạng cho bọn hắn sẽ không sai lầm rồi. Mộc thanh y khẽ lắc đầu nói đánh hạ đến thì đã có sao. Tây vực vô luận là nhân bộ dạng vẫn là văn tự ngôn ngữ phong tục tập quán đều cùng chúng ta trung nguyên hoàn toàn bất đồng. Nếu là mạnh mẽ muốn bọn họ thay đổi đến lúc đó tất nhiên sẽ lại một lần nữa máu chạy thành sông. Mà nay, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta cũng không có nhiều như vậy công phu thống trị này đó địa phương. Đông phương phi đông phương húc đều là tập võ người, đối trị quốc tri đạo kỳ thật không biết gì cả. Nhưng là dung ương cũng không giống nhau, nghe Mộc Thanh Y trong lời nói không khỏi cũng đi theo suy xét đứng lên. Kia Mộc Thường Y tứ là, Mộc Thanh Y cười nói, đem Tây vực nhập vào Tây Việt là thế ở phải làm, nếu không trận đánh này liền đánh cho có chút mất nhiều hơn được. Nhưng là tương lai thống trị Tây vực nhân tuyển vẫn là lấy Tây vực bởi vì chủ, vừa tới có thể thu mua nhân tâm. Thứ hai không đến mức nhường Tây vực dân chúng quá mức phản cảm. Dùng ương nhíu mày nói, nếu là như thế, bọn họ lại phản lại nên làm thế nào cho phải. Mộc Thanh Y trong mắt lượt qua một tia hàn ý thản nhiên nói tiền vài thập niên Tây Việt sẽ ở Tây vực trú binh. Nếu là lại phản tự nhiên không cần để lại. Nhưng là đối đãi Tây vực dân chúng, hay là muốn lấy dày rộng vì chủ. Chỉ cần qua cái vài thập niên Tây Vực có thể hoàn toàn dung nhập Tây Vực tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể câu kia nhường nó trở thành Tây Việt ở phía Tây một đạo bình chướng. Cho nên Tây Vực chúng ta muốn khống chế ở trong tay nhưng là ở ngắn hạn nội nhưng cũng không cần nhất thật chặt nóng vội. Dù sao chúng ta trung tâm vẫn là vừa mới thu phục hoa quốc cùng tương lai. bắc Hán, nghe được một thanh y trong lời nói, dung cần nhất thời tươi cười rạng dỡ. Thanh thanh quả nhiên đối chúng ta tin tưởng 10 phần. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, Mộc Thanh Y nói, đều đã xuất binh, không tin tưởng cũng phải biến thành có tin tưởng. Bằng không chúng ta này một chuyến là ra ngoài chơi như sao? Dùng cần cười tùm tìm vút cầm, chưa nói ít nhất đối với Ngọc Điền Quốc mà nói, thật đúng là cùng ngoạn nhi không có gì hai loại. Dùng ương đối Mộc Thanh Y cách nói rất là tò mò. Bình chướng, Mộc Thường Y thứ là nói, Mộc Thanh Y thản nhiên nói, này thiên hạ đến cùng có bao lớn, chúng ta ai cũng không biết.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 Chúng ta khống chế được Tây Vực có thể là một đạo bình chướng, cũng là một cái giảm sóc thậm chí là thông đạo cùng cầu. Đương nhiên, nếu Tây Vực cuối cùng có thể hoàn toàn dung nhập Tây Việt tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là hiện tại, chúng ta làm không được rất tốt. Khi nói chuyện, Mộc Thanh Y theo bên người lấy ra một quyển thật dày hồ sơ đưa cho Dung ương. Dung ương mở ra xem, Đông Phương Húc cũng tốt kỳ thỏ đầu tới xem, bất quá rất nhanh liền buông tha cho hắn đối này dườm già buồn tẻ trị quốc chi đạo không có hứng thú dung ương càng xem trên mặt thần sắc lại càng thêm rối rắm nhìn phía mộc thanh y thần sắc cũng càng nhiều vài phần khiếp sợ cùng kính trọng này đó đều là mộc tướng mấy ngày nay viết mộc thanh y khẽ gật đầu dung ương ngây người một chút rất nhanh lại cúi đầu tiếp tục trầm mê cho hồ sơ thượng viết nội dung bất quá mới ngắn mùn hơn nửa tháng thời gian mộc thanh y thế nhưng cũng đã viết ra trọn vẹn đối với tây vực thống trị biện pháp Trong đó bao gồm như thế nào an trí các quốc gia tồn lưu vương thất, như thế nào trấn an dân chúng Thậm chí liên quan viên lựa chọn nhận đuổi thuế má, sĩ nông công thương, các phương diện đều muốn thập phần chu toàn Bên cạnh còn phụ gia một thanh y chính mình nghi vấn cùng các hạng cử động lợi hại phân tích Dùng ương dám khẳng định như vậy một phần này nọ, liền tính là ở Tây vực hoàn toàn Ở Tây Việt khống chế dưới cho hắn nửa năm thời gian hắn cũng không nhất định có thể đủ viết ra Này chẳng lẽ chính là kỳ tài cùng người thường trong lúc đó khác biệt sao? Dùng ương rất nhanh liền sửa sang lại ra mộc thanh y dụng ý. Mộc tướng hiền nhiên nhận vì đối với Tây vực dân chúng hẳn là dẹp an phủ vì chủ. Tuy rằng từ xưa bị dị tộc thống trị sau, phần lớn là sử dụng thiết huyết chính sách nhưng là hiệu quả quả thật bình thường thả dễ dàng chịu nhân lên án. Tây Việt sử dị tấn công Tây Vực ra bởi vì Tây Vực các quốc gia động tác nhỏ không ngừng chọc dung cần không hờn giận bên ngoài càng nhiều đích xác thật là mượn đường giáp công Bắc Hán. Ở hoàn toàn chiến thắng, đánh bại thu phục hơn nữa liệu lý hảo Bắc Hán phía trước Tây Việt quả thật là không có càng nhiều công phu đến quản lý Tây Vực. Cho nên Mộc Thanh ý ý tưởng vẫn là phi thường có đạo lý. Đặc biệt này đem Tây Vực làm bình chứng cùng thông đạo lý luận càng thêm nhường dung ương lần cảm thấy hứng thú. Mộc thướng đại tài, Dung ương bái phục, Dung ương cung kính hướng tới Mộc Thanh Y chắp tay nói. Mộc Thanh Y cười nhẹ, rồi quận vương quá khen, bất quá là bình thường không có việc gì nghĩ đến nhiều một ít thôi, thật sự thực thi đứng lên có phải hay không có cái gì vấn đề còn muốn hay nói. Mộc Thanh Y cũng không hội làm thấp đi chính mình, nhưng là nhưng cũng sẽ không bận rộn lạc quan. Dung cần vẫy vẫy tay cười nói, Thanh Thanh viết gì đó Dung ương cầm lại hào hào nhìn xem. Những người khác đều tan tác hào hào chuẩn bị Đợi cho đánh hạ Ngọc Điền Vương Thành sau lập tức xuất phát hướng Bắc Hán tĩnh Viễn Hầu, lúc này đây ngươi dẫn quân Dung ương mừng rỡ, so với chiến trường Dung ương kỳ thật càng thích triều đình một ít Bất quá thân là Hoàng Thất con cháu Có quân công bàng thân lưng cũng có thể đỉnh ngay thẳng một ít Đông Phương Phi cũng là sừng sốt nói Bệ hạ ngươi là nói Hắn cho rằng so với Tây Vực bệ hạ đối Bắc Hán cũng có hứng thú một ít mới đúng Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng nhíu mày cười nói, không dám. Như thế nào, Đông phương phi kiếm mi dương lên, cất cao giọng nói, mặt tướng lĩnh mạnh. Lập tức cũng không lại hỏi dung cẩn ý đồ, đứng dậy cáo từ đi chuẩn bị đi. Tự nhiên không phải vì chuẩn bị tiến công Vương Thành, đánh hạ Ngọc Điền Vương Thành sau mới là chân chính ác chiến bắt đầu. Người không phải rất muốn tấn công Bắc Hán sao, thế nào lại giao cho tĩnh Viễn Hầu. Đông phương phi không hỏi, Mộc thanh y cũng không hội không hỏi. Tò mò xem trước mắt cười đến vẻ mặt đắc ý bay lên nam nhân, Mộc Thanh Y nói. Dung Cần Ngạo Nghĩa nói, bản công tử như thế nào nhường ca thư tuấn đoán được ta ý đồ. Hắn đã cho ta sẽ cùng triệu từ Ngọc Nam Công Thuyệt Tam Phương Giáp Công Bắc Hán sao? Hừ hừ, Mộc Thanh Y buồn cười nâng tay xoa bóp hắn khuôn mặt tuấn tú, nói chẳng lẽ không đúng sao? Dung Cần Cười nói, là tự nhiên là, nhưng là tuy rằng Tây Lộ Quân nhất định phải bản công tử tự mình lĩnh quân. Đông phương phi tuy rằng lên chiến trường số lần không nhiều lắm, nhưng là nhưng không phải hắn nguyên nhân. Ít có vài lần xuất chinh cũng đều coi như xuất sắc. Ít nhất, so với bác hán này chỉ biết là liều mạng ngốc từ cường đi. Mộc thanh y cười nói, ta đây có thể hay không hỏi một chút cửu công tử muốn đi chỗ nào. Dùng cửu công tử thiếu mị ánh mắt, thân ái liền nói cho ngươi. Mộc thanh y thức giận chờ hắn, dùng cửu công tử không chút vật lòng cúi người ở trên môi nàng hạ xuống vừa hôn. Đã thanh thanh không chịu, vậy ta đến thân ngươi đi. Dung cửu, thanh thanh không thức giận. Dung cần đem nàng ôm vào lòng ân cần cười làm lành nói cái này nói. Nằm ở mộc thanh y bên tai nói nhỏ vài câu, mộc thanh y có chút kinh ngạc nhíu mày cười yêu ớt nói, gian trá. Dung cửu công tử nghiêm mặt nói, mời nói bản công tử bầy mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm xem hắn đắc ý bộ dáng, mộc thanh y không biết thế nào nhớ tới xa ở tây việt hoàng thành mộ cái trước yếu nhân khích lệ bánh bao nhỏ xì một tiếng bật cười, dung cẩn trên mặt tươi cười nhất thời cứng ngắc, hắn đương nhiên biết thanh thanh nhớ tới cái gì, thanh thanh hung hăng đem nàng lâu nhập trong lòng trùng trùng hôn đi xuống, khởi bẩm bệ hạ, một tướng đại doanh ngoại có vị cô nương cầu kiến, Chướng ngoại thị vệ cung thanh bẩm báo, thong dong cẩn trong lòng dãy rũ ngồi dậy. Mộc thanh y mặt cười vi vân tức giận hoành hắn liếc mắt một cái có chút nghi hoặc nói cô nương. Nơi này làm sao có thể có cô nương tìm đến? Tìm ai? Thị vệ công kính bẩm báo nói, này đây vì tóc nâu lam mâu dị tộc cô nương, nói là. Cầu kiến bệ hạ, tóc nâu lam mâu, nhíu nhíu đôi mi thanh tú cười khanh khách nhìn dung cần nói cửu công tử, nên sẽ không là bên ngoài hoa đào nợ đã tìm tới cửa đi. Dung cửu công tử khịt mũi, thanh thanh không phải đoán được là ai sao. Bản công tử khả chỉ thấy qua nàng một lần cùng thanh thanh cùng nhau. Dùng cần vẫy tay, mang tiến vào chẫm cũng thường nhìn xem đến cùng là cái gì thân phận lớn như vậy lá gan. Lạc bệ hạ chỉ chốc lát sau công phu thị vệ liền mang theo nhân đi đến, không hề ngoài ý muốn quả nhiên là ngày ấy ở bàn trong thành nhìn thấy cô nương. Tuy rằng ăn mặc giả dạng đều hoàn toàn bất đồng, nhưng là kia một đầu nâu tóc quan cùng xinh đẹp dung nhan mộc thanh y vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Tỏa thẳng thân mình, Mộc Thanh Y cười yêu ớt nói cổ lệ nhã tiểu thư, lại thấy mặt. Nhìn đến Mộc Thanh Y ở đây, nữ tử sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía lười biếng ngồi ở một bên trống cầm không biết suy nghĩ cái gì Dung cần nói ta muốn gặp là Tây Việt đế cô nương ngươi thế nào đã ở. Mộc Thanh Y có chút buồn cười nói, cô nương đã biết thân phận của hắn, lại làm sao có thể không biết ta thân phận. Cổ lệ nhã tiểu thư, không biết có gì chỉ bảo.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 Dù sao Tây Việt nhân hòa Tây vực nhân ngoại hình kém quá xa, muốn trà trộn vào đi căn bản là không có khả năng. Phía trước cũng đoán rằng qua cổ lệ nhã thân phận, nhưng là lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là Ngọc Điền vương thân sinh nữ nhi. Tần Á cùng già nạp diện mạo khác biệt quá lớn, bọn họ lên tường cũng chưa hướng kia phương diện tưởng Nguyên lai like là tân Á công chúa, hạnh ngộ. Mộc thanh y mỉm cười nói. tân Á nhìn nhìn hai người, nói Tây Việt đế không hiếu kỳ ta là tới làm cái gì sao? Dung cẩn thản nhiên lường nàng liếc mắt một cái, hưng chí không quá cao hỏi, đang làm gì Tần Á nói ta biết chúng ta ngọc điền đánh không lại Tây Việt bệ hạ Chỉ cần nguyện ý lui binh ta nguyện ý gà cho bệ hạ Phốc suy, dùng cửu công tử rốt cục ngạnh một chút đem vừa uống đến trong miệng thủy phun tới Vẻ mặt vạn vẹo nhìn chằm chằm trước mắt dị tộc nữ tử nói cái quỷ gì này nọ Bản công tử đây là bị cầu hôn sao Cư nhiên vẫn là cái đầu óc có bệnh dị tộc nữ nhân Tần Á đúng lý hợp tình nói, ta là Tây vực đệ nhất mỹ nhân, tuy rằng thê tử của ngươi cũng rất xinh đẹp, nhưng là ta cũng không kém. Không biết có bao nhiêu Tây vực quốc vương cầu suy nghĩ muốn kết hôn bản công chúa, chỉ cần ngươi lui binh, bản công chúa liền gả cho ngươi. Dùng cửu công tử khóe miệng trừ trừ, quay đầu nhìn phía bên cạnh nhìn xem diễn Mộc Thanh Y, Thanh Thanh, bản công tử nhưng là vô tội. Mộc Thanh Y mím môi, mỉm cười xem trước mắt nữ tử. Lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy này cô nương đỉnh thông minh, nhưng là hiện tại thoạt nhìn lại. Bất quá như vậy nhưng là càng giống Ngọc Điền Vương công chúa. Loại này, đương nhiên đem chính mình trở thành một khối tuyệt thế chân bảo bộ dáng nhìn qua nhưng là sẽ không làm cho nhân sinh khí, nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Tần Á công chúa, người cũng biết một việc. Mộc thanh y từ từ hỏi. Tần Á nghi hoặc nói cái gì? Mộc Thanh Y cười nói, trăm ngàn không cần trước mặt một nữ nhân mặt ý đồ thường trượng phu của nàng. Đặc biệt cái cô gái này, tay cầm quyền cao, khả năng nắm giữ người quốc gia vận mệnh thời điểm. Chương 328, sai lầm lễ vật dẫn phát, Tân Á nghi hoặc xem Mộc Thanh Y, hiển nhiên là đối nàng biểu hiện ra ngoài tức giận thập phần không hiểu. Thân là hoàng thất công chúa, Tân Á nhưng là cũng không có cái gì cả đời một đời một đôi nhân ý tưởng. Nàng chỉ biết là có năng lực nam nhân có thể đủ có được vô số mỹ nhân tài phú Thân là Tây Việt Hoàng đế Dung Cần Hiển Nhiên đã ở này chi liệt Tân Á tự hiểu là nàng muốn gả cho Dung Cần cùng Mộc Thanh Y là Dung Cần Thê Tử cũng không có cái gì quan hệ Không hề là nói nàng gả cho Mộc Thanh Y sẽ bị từ bỏ, mẫu thân của nàng cũng là phụ vương phần đông Thê Tử chung một cái Ngọc Điền Quốc đối với Thê cùng thiếp phân chia Hiển Nhiên không có trung nguyên như vậy nghiêm cẩn Tuy rằng thân là vương hậu già nạp vương tử mẹ đẻ so với cây khác phi tử muốn tôn quý một ít. Nhưng là đó là bởi vì nàng gia thế so với khác nữ tử rất tốt một ít lại sinh ra ngọc điền vương xem trọng nhất vương tử. Cùng thân là ngọc điền vương thê tử bản thân thân phận cũng không có quá lớn quan hệ. Cho nên tân á công chúa cũng đương nhiên cảm thấy nàng gà cho dung cần cùng mộc thanh y cũng không có cái gì ích lợi xung đột. Đương nhiên ghen tị tâm là nữ nhân đều sẽ có, nhưng là Mộc Thanh Y đã thân là thừa tướng sẽ không nên vì bé nhỏ không đáng kể ghen tị mà tức giận. Mộc Thanh Y nhịn không được phù ngạch không hờn giận quét dung cần liếc mắt một cái ý bảo chính hắn vấn đề chính mình giải quyết. Dung cửu công tử không vui có vẻ nhìn Mộc Thanh Y nói thanh thanh, này cũng không phải là bản công tử vấn đề. Nữ nhân này cũng không phải thật sự coi trọng hắn mới muốn gà cho hắn cũng không biết nữ nhân này chỗ nào đến tin tưởng cảm thấy hắn hẳn là hội cao hứng nàng khẳng gà cho hắn dung cửu công tử tỏ vẻ cho dù là hắn cũng chưa bao giờ gặp qua như thế mặc danh kỳ diệu nữ nhân Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn cười xem dung cửu công tử nói kia cửu gia cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ dung cần nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử tuấn mỹ khuôn mặt tươi cười thượng tràn đầy đều là ác ý đã chính mình đưa lên cửa đến liền lưu lại chớ đi Tân Á sừng sốt nàng cũng không ngốc chính là đối chính mình qua cho tự tin mà thôi. Tuy rằng lần trước ở Bàn Thành không có thể thông đồng thượng Tây Việt Đế, nhưng là Tân Á kiên định nhận vì đó là bởi vì lúc đó Mộc Thanh Y đã ở bên người duyên cớ. Chỉ tiếc, lúc này đây Mộc Thanh Y đồng giảng đã ở dung cẩn bên người, nàng căn bản là tìm không thấy cơ hội cùng Tây Việt Đế một chỗ. Đôi khi không cho nàng cơ hội nghiệm chứng chính mình nàng là vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng là ngay cả như vậy, Tân Á cũng hay là nghe ra Dung Cẩn trong lời nói ẩn hàm ác ý. Có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Dung Cẩn nói, ngươi muốn làm gì? Dung cửu công tử khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho là bản công tử muốn làm gì? Bản công tử đối ngoại tộc nữ nhân không có hứng thú. Tân Á sắc mặt khẽ biến, cắn răng nói, ngươi đừng nghĩ dùng ta uy hiếp phụ vương cùng vương huynh, bọn họ là sẽ không chịu ngươi uy hiếp. Tần Á vẫn là có chút đầu óc, rất nhanh đã nghĩ đến một cái khả năng tính. Đáng tiếc dung cẩn trên mặt tươi cười cũng là càng thêm khinh miệt. Bắt ngươi làm uy hiếp, ngươi làm bản công tử choáng váng sao. Không cần đoán chỉ biết căn bản không được sao. Một quốc gia hưng vong cùng một cái công chúa sinh tử. Ngọc Điền Vương nếu hội lựa chọn người sau kia hắn căn bản là sẽ không trêu chọc Tây Việt. Có dạ tâm nhân cho dù bồn cũng tuyệt đối không ngốc. Dung Cần lườm liếc mắt một cái đứng ở một bên thị vệ, lười biếng nói, đem nàng cùng trẫm dẫn đi nhốt lên, truyền lệnh đi xuống, sáng mai chuẩn bị công thành. Thị vệ vội vàng tiến lên bắt lấy muốn dẫy ruột Tân Á công chúa, chỉ nghe Dung Cần tiếp tục nói, nhớ được nói cho Ngọc Điền Vương cùng già nạp Tân Á công chúa ý đổ ám sát trẫm cùng mộc tướng chưa tỏi, cho nên bọn họ làm tốt là ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không cũng đừng trách trẫm tâm ngoan thủ lạt. Thị vệ mờ mịt nhìn liếc mắt một cái tòa thượng hắc y nam tử. Ý đồ ám sát chưa toải. Vị này công chúa cố ý đổ qua. Có ám sát qua sao? Một cái khác vẻ mặt lạnh nhạt nắm lên tân á công chúa liền đi ra ngoài. Là bệ hạ, bệ hạ nói có còn có, không có cũng phải có a. Các người buông ra ta, buông ra ta, tân á ra sức dễ dụa, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình nhất thời khí phách dâm lên muốn hy sinh thân mình cứu quốc nan, lý tưởng hào hùng kiên quyết còn chưa có bắt đầu cũng đã chiết kích trầm xa. Mà Dung Cẩn cũng cũng không phải gì một cái chú ý quân tử phong cùng thương hương tiếp Ngọc Nam Nhân đã chính mình chạy tới rơi xuống hắn trong tay cũng đừng đi trở về. Ngày thứ hai thiên tài vừa mới mông mông lượng Ngọc Điền Vương Thành bên ngoài cũng đã bị mấy chục vạn Tây Việt đại quân vây chật như nêm cối. Tây Việt các tướng sĩ hiển nhiên đều nghe nói Ngọc Điền công chúa ý đổ ám sát Hoàng đế bệ hà cùng một tướng tin tức. Đương nhiên bọn họ nghe được tin tức bị ẩn tàng rồi chưa toại hai người. Tùy ý tình cảm quần chúng chào dân Tây Việt các tướng sĩ cầm trong tay võ tướng nhìn chằm chằm Ngọc Điền Vương thành ánh mắt giống như là một đám đói sói nhìn chằm chằm dương cao bình thường đằng đằng sát khí. Nhìn xem đứng ở Ngọc Điền Vương thành thượng thủ thành quân coi giữ cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nuốt vào trong lòng ý sợ hãi. Ngọc Điền Vương hoảng sợ nhìn phía dưới đằng đằng sát khí Tây Việt đại quân kêu lên, làm sao bây giờ? Già nạp, chúng ta, chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Già nạp sắc mặt xanh mét cắn răng nói, Phụ Vương, người cảm thấy đầu hàng Dung Cẩn có khả năng buông tha chúng ta sao? Nhưng là, Ngọc Điền Vương do dự mà cho dù bọn họ không đầu hàng, này Ngọc Điền Vương Thành cũng chống đỡ không xong vài ngày a Dung Cẩn đánh hạ hơn phân nửa cái hoa quốc cùng hoa quốc Vương Thành cũng mới dùng xong hơn 3 tháng thời gian. Trên thực tế, Ngọc Điền Vương cảm thấy tiến công Ngọc Điền Dung Cẩn hay dùng gần một tháng thời gian đã thực đạt đến một trình độ nào đó hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là đi qua hoa quốc kiến thức qua hoa quốc hoàng thành chắc chắn cùng khổng lồ nhưng là già nạp nói cũng không sai trải qua tân á ám sát sự tình tây việt cho dù nguyện ý nhận ngọc điền đầu hàng cũng tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế ngọc điền vương thất già nạp cười lạnh một tiếng nói phụ vương cảm thấy lấy tân á lá gan cùng thân thủ nàng dám đi ám sát dung cẩn tân á cũng không phải không biết dung cẩn là cái võ công thập phần rất cao cao thủ nói là đi câu dẫn dung cần già nạp khả năng còn có thể tin tưởng. kia kia đây là ngọc điền vương một trận mờ mịt già nạp nói bất quá là dung cần lấy cớ thôi hắn căn bản không nghĩ buông tha chúng ta hiện tại có lấy cớ này cho dù thành phá sau hắn đem sở hữu vương thất thành viên đều giết cũng không có nhân có thể nói cái gì ngọc điền vương sắc mặt tái nhợt nha nha không nói già nạp xoay người sang chỗ khác trầm giọng nói tây việt đại quân bắt đầu công thành Chuẩn bị bắn tên, xem trước mắt con tiên nghỉ cao ngất bóng lưng, Ngọc Điền Vương có chút mập giả tạo trên mặt tràn đầy mồ hôi, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói xoay người có chút tập tĩnh hồi hoàng cung đi. Vương tử chúng ta chỉ sợ là thủ ở. Một cái Ngọc Điền tướng lãnh tiến lên đây thấp giọng bẩm báo nói. Giả nạp trầm mặc không nói, hắn đương nhiên biết. Phóng mắt nhìn đi toàn bộ thành khẩu thượng vô luận là binh lính vẫn là tướng lãnh trên mặt đều là một mảnh tuyệt vọng cùng trầm thấp căn bản là không có người tin tưởng hắn nhóm này chính là mấy vạn nhân có thể ngăn cản được trụ tây việt mấy chục vạn đại quân một hồi lâu già nạp mới vừa rồi trầm giọng nói thủ không được cũng muốn thủ tướng lãnh thở dài nhìn nhìn già nạp vương tử xoay người trở lại chính mình trên vị trí đi thủ có năng lực thủ tới khi nào đâu công thành chiến theo sắc trời hơi mát bắt đầu luôn luôn rằng co gần hai cái canh giờ Ngoài thành Tây Việt đại quân càng đánh càng hăng thủ thành Ngọc Điền quân vẫn như cũ là sĩ khi thấp mê càng đánh càng là luống cuốn tay chân. Nếu không phải ở trong thành, nói không chừng lúc này đã có nhân muốn chạy trốn. Rốt cục nhắm chặt cửa thành bị vĩ đại gỗ thô va chạm bắt đầu phát ra thống khổ rên gì thời điểm, làm cái thứ nhất Tây Việt binh lính thuận lợi đặt lên thành lâu sau toàn bộ Ngọc Điền quân coi giữ lập tức trận cước đại loạn đứng lên. Thành lâu hà cách đó không xa Tây Việt Đại quân phía sau, Dung Cẩn ôm Mộc Thanh Y ngồi ở trên lưng ngựa từ đầu tới đuôi xem trận này công thành chiến. Một trận chiến này là từ Đông Phương Phi chỉ huy, Dung Cẩn cùng Mộc Thanh Y thuần túy chính là ngồi ở trên lưng ngựa bàng quan. Bên cạnh một khác con ngựa trên lưng là bị trói ném ở mặt trên Tân Á công chúa. Dung Cửu công tử xưa nay cũng không là một cái khẳng chính mình chịu thiệt nhân, hắn bị Tân Á cấp cách tướng tự nhiên cũng muốn cách tướng trở về. Khiến cho Tân Á ở trong này chơ mắt xem Tây Việt Đại quân đánh hạ Ngọc Điền Vương Thành, xem Ngọc Điền Quốc như vậy diệt vong. Tân Á công chúa thống khổ ở trên lưng ngựa dãy ruộng, bị nhân vây được thực sự hoành đặt ở trên lưng ngựa một hai cái canh giờ thật sự không phải nhất kiện thoải mái sự tình huống chi trước mắt chuyện đã xảy ra lại nhường nàng khó có thể chịu được. Nếu ánh mắt có thể biến thành dao nhỏ trong lời nói, Tân Á nhất định sẽ không chút do dự toàn bộ vung đến dung cần kia trương anh tuấn Mỹ vô chủ trên mặt. Cửa thành mở. Dung cửu công tử nhãn lực vô cùng tốt, lời còn chưa dứt chỉ nghe ầm vang một tiếng trầm trọng cửa thành ơ ầm ầm ngã xuống đất. Đã sớm chờ ở bên ngoài tây Việt thướng sĩ nhất thời hoan hô nhất ủng mà vào. Dung cẩn cúi đầu nhìn mộc thanh y lại cười nói, thanh thanh chúng ta cũng đi đi. Mộc thanh y nhẹ nhàng gật đầu, dung cẩn nhắc tới dây cương tuấn mã bay nhanh về phía trước trên đường mà đi. Bên người không phải bay qua thành khẩu thượng quân coi giữ bắn xuống dưới tên vũ, đáng tiếc còn chưa tới trước mặt đã bị dung cửu công tử trực tiếp huy tay áo tảo rơi xuống đi qua một bên. Khỏe mạnh tuấn mã chờ hai người theo cửa thành bay nhanh vọt đi vào. Đánh một cái buổi sáng, Ngọc Điền quân coi giữ đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này cửa thành phá sau lại đánh tan sở hữu quân coi giữ tâm lý cơ hồ không có gặp được nhiều lắm chống cự Tây Việt đại quân liền khống chế được toàn bộ vương thành. Dung Cẩn ôm Mộc Thanh y dục ngựa chiều Ngọc Điền Hoàng cung phương hướng mà đi, vừa xong cửa cung Đông Phương Húc cùng Dung Ương cũng đã dẫn người đuổi tới. Đông Phương Húc tiến lên thấp giọng bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, không thấy được giả nạp. Dung Cẩn như có đăm chiêu, Nga, Đào Tẩu." Đông Phương Húc gật gật đầu, "Có khả năng." Dung Cẩn nghĩ nghĩ, nói, "Hắn hiên không dậy nổi cái gì sóng to tiên tiến hoàng cung đi." Hoa lệ Ngọc Điền trong vương cung một mảnh yên tĩnh, đến vậy đều là thất hoành bát dựng thẳng một mảnh hỗn loạn. Từ lúc cửa thành còn chưa có mở ra phía trước, trong cung thị nữ, người hầu, vũ cơ đợi chút cũng đã đào tàu. Còn ở lại trong vương cung không có chỗ có thể đi ít ỏi mấy người đang nhìn đến Tây Việt đại quân tiến vào sau cũng sạch sẽ quỳ dạp xuống đất thượng không dám có gì phản kháng. Dùng cẩn lôi kéo mộc thanh y thủ hai người sóng vai mà vào, một bên xem xét cùng Tây Việt phong cách hoàn toàn bất đồng Ngọc Điền Hoàng cung. Đều nói Hoàng Cung là Kim Bích Huy Hoàng, nhưng là nhìn đến Ngọc Điền Hoàng Cung mới biết được chuyện gì chân chính Kim Bích Huy Hoàng. Rất nhiều địa phương đều là dùng vàng làm, hoặc là bên ngoài đồ kim phấn toàn bộ Hoàng Cung làm cho người ta một loại ánh vàng rực rỡ cảm giác. Có thể nói phú quý, đương nhiên cũng có thể nói tục khí. Chính là không biết đây là Ngọc Điền Hoàng Cung bản thân bộ mặt vẫn là thuần túy là này một thế hệ Ngọc Điền Vương cá nhân ham thích phong cách. Ngọc Điền Vương chính nơm nớp lo sợ ngồi ở vương tọa thượng, bên cạnh còn có mười mấy cái xinh đẹp động lòng người cơ thiếp cùng công chúa. Vẫn như cũ không có nhìn đến già nạp vương tử, nhìn đến dung cẩn đám người tiến vào, Ngọc Điền Vương nhịn không được chiều vương tọa bên trong rụt lui. Một hồi lâu mới rụt của cố lấy dũng khí đứng dậy nói tay. Tây Việt đế, Dung cửu công tử nhướng mày cười nói, Ngọc Điền Vương. Hảo bản sự. Vài năm nay luôn luôn tìm chẫm phiền toái có phải hay không cảm giác thực thích. Ngọc Điền Vương sắc mặt trắng nhợt. Này, này hoàn toàn là cái hiểu lầm Tây Việt Đế còn thỉnh nắm rõ. Hiểu lầm, Dung cần bước chậm đi lên đại điện tùy tay đem Ngọc Điền Vương cấp đẩy đi xuống. Có chút ghét bỏ nhìn nhìn trước mắt vẫn như cụ Kim Bích Huy Hoàng ghế giữa ôn nhu nói thanh thanh trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Mộc Thanh Y vô tình gật gật đầu, hai người sóng vai ở điện ngồi xuống dưới bị nhân theo trên chỗ ngồi sốc xuống dưới, nếu là từ trước Ngọc Điền Vương nhất định nổi giận đem đối phương nghiền xương thành cho, nhưng là hiện tại Ngọc Điền Vương lại chỉ có thể câm như hến nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi không dám lên tiếng. Hiện tại tính mạng của hắn cùng tương lai đều là niết ở trước mắt hai người kia trong tay, nếu là hắn có dũng khí phản kháng Dung Cẩn liền sẽ không luôn luôn tại đầu không đầu hàng trong lúc đó bồi hồi bất định. Dung Cẩn dựa vào tay vịt hí mắt xem trước mắt một đám người hỏi, già nạp đi đâu vậy? ngọc điền quốc vương thất thật sự không có gì lấy ra tay nhân vật duy nhất còn có thể đề nhắc tới cũng chỉ có già nạp vương tử tuy rằng cũng không đem già nạp xem ở trong mắt nhưng là dung cần vẫn là không tính toán lưu trữ ngày khác sau từ một nơi bí mật gần đó cấp chính mình xử ngáng chân ngọc điền vương sừng sốt có chút mờ mịt nói già nạp già nạp không phải ở trên thành lâu thủ thành sao hắn rời đi thành khẩu thời điểm già nạp quả thật là còn tại thành khẩu thượng Nhưng là Ngọc Điền Vương nhưng không có dũng khí lại phản hồi trên thành lâu đi đốc chiến tự nhiên cũng cũng không biết bên ngoài sự tình. Đông Phương húc đùa cợt cười nói thủ thành. Già nạp vương tử không phải đánh tới một nửa cũng không biết đi về phía sau. Lại nói tiếp, vị ấy là già nạp vương tử mẫu thân. Đông Phương húc nhìn trong điện kia một đám xinh đẹp động lòng người nữ nhân vuốt cầm suy tư. Tuổi nhìn qua đối thượng hào chỉ có một nhưng là kia một đầu nâu tóc quan chỉ biết tuyệt đối không phải già nạp mẹ đẻ. Già nạp màu tóc cùng Ngọc Điền Vương bất đồng, tổng không thể cùng mẫu thân cũng không đồng đi, vậy sẽ làm hắn nhịn không được hoài nghi này người nào đó thân thế Bất quá nói trở về tây vực những người này đủ mọi màu sắc tóc nhìn qua cũng thật phiền toái Ngọc Điền Vương vẫn như cũ là vẻ mặt mờ mịt nghe nói già nạp mất tích lại không biết làm sao Xem một thanh y cùng dung ương cũng nhịn không được muôn ô mặt đây là vài năm nay luôn luôn quấy rầy Tây Việt biên cảnh thậm chí còn từng rối rắm khởi Tây Việt chư quốc muốn xâm nhập Tây Việt Ngọc Điền Vương này hóa nên sẽ không là bị người cấp thay đổi đi chỉ chốc lát sau ngoài cửa binh lính bước nhanh tiến vào ở Đông Phương húc bên tai thì thầm vài câu Đông Phương húc sắc mặt có chút rối rắm vẫy lui binh lính nhìn về phía Dung Cần cùng một thanh y nói Ngọc Điền Vương hậu đã chết già nạp rơi xuống không rõ nghe nói là đào tàu sự việc này thật đúng là có chút khó làm gặp qua già nạp nhân thật tình không nhiều lắm nếu già nạp phấn thành phổ thông ngọc điền quân coi giữ hoặc là ngọc điền liều mạng trong lời nói tại đây rối loạn bên trong quả thật là thực dễ dàng đào tẩu già nạp đào tẩu hắn làm sao có thể chính mình đào tẩu ngọc điền vương cũng là so với đông phương húc càng thêm kích động kêu lên đông phương húc nhướng mày xem ngọc điền vương ngọc điền vương sốt ruột nói tây việt tây việt bệ hạ Này hết thảy đều là già nạp chủ ý, chẫm cùng Ngọc Điền là vô tội, mời ngươi không cần giận chó đánh mèo chúng ta. Dung Cần có chút không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng nói, đều là già nạp chủ ý. Ngọc Điền vương liên tục gật đầu, bên người này xinh đẹp nữ tử cũng đi theo thất trùy bát thiệt kể ra chính mình vô tội cùng già nạp đắc tội trạng. Tầm ý Dung Cần thẳng nhíu, câm miệng. Lạnh lùng xem Ngọc Điền Vương, Dung Cần nói, chẫm mặc kệ là ai chú ý từ hôm nay trở đi, trên đời này liền không còn có Ngọc Điền này quốc gia. Lão đầu nhi, ngươi hiểu, Ngọc Điền Vương ngẩn ngơ, rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Đông Phương húc vẻ mặt vạn vẹo bệ hạ, Dung Cần hướng hắn sử cái ánh mắt, Đông Phương húc mừng rỡ, nhéo nhéo trên nắm tay tiền chiều Ngọc Điền Vương đi rồi đi qua.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 Nhưng là trong điện kia một đám xinh đẹp xinh đẹp nữ nhân, nghe xong Ngọc Điền Vương trong lời nói một đám đều nhìn về phía ngồi trên dung cẩn nhất thời đầy mặt hồng quang, đều hướng tới dung cửu công tử phao nổi lên mị nhãn. Vô luận là Ngọc Điền Vương cơ thiếp vẫn là công chúa, nay Ngọc Điền Diệt Phong các nàng liền đều là vô căn lục bình. Mà Tòa Thượng H. y Nam Tử, là Tây Việt Đại Quốc Hoàng Đế, so với Ngọc Điền Vương lợi hại gấp trăm lần không chỉ. Cho dù này đó cũng không nói, một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ thanh niên nam tử cùng một cái ngồi không mà hưởng chung niên nam nhân, chỉ cần là nữ nhân đều biết nên tuyển người nào. Mộc Thanh Y khóe miệng cũng nhịn không được trừ trừ, cười dài nhìn Dung Cẩn. Lần này nhưng là không có sinh khí, thuần túy là xem kịch vui bộ dáng. Dung Cửu công tử nhất thời táo bạo, hắn thật sâu cảm thấy chính mình bị Thanh Thanh chế diễu. Hắn đối Thanh Thanh toàn tâm toàn ý tuyệt sẽ không đối nữ nhân khác động tâm. Nhưng là Bản công tử Dung Mạo Tuấn Mỹ thân phận quý trọng, võ công cao cường, bị nữ nhân quý là hẳn là. Nhưng là, có thể hay không không cần mỗi lần không phải ngu ngốc chính là điên bà tử. Nhìn xem ca thư hàn Mạc Vấn Tình tuy rằng xem bọn hắn cực kỳ không vừa mắt nhưng là Dung cử công tử vẫn là không thể không thừa nhận quý thanh thanh nam nhân xa so với muốn thông đồng hắn nữ nhân chất lượng muốn cao nhiều. nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt nịnh nọt ngọc điền vương, Dung Cần hung tợn nói. Đem hắn cùng chấm dẫn đi còn có này đàn nữ nhân Cha nhất cha có hay không vấn đề Không có vấn đề đều cho chấm nên đi chỗ nào liền lăn đến chỗ nào đi Chấm nhất định phải người kia bị chết khó coi Vừa thấy Dung cần thật sự thức giận Dung ương cùng Đông Phương húc sờ sờ cái mũi vội vàng tiếp đón bên ngoài thị vệ tiến vào đem nhân toàn bộ lôi đi Tuy rằng bệ hạ hảo diễn thoạt nhìn thực phấn khích Nhưng là sau bệ hạ phiền khí nở cũ đến bọn họ lại tiêu thụ không dậy nổi Bị vô tình kéo xuống Ngọc Điền Vương Vĩnh xa sẽ không biết cho dù nam nhân đều yêu thích sắc đẹp Nhưng cũng có nam nhân chỉ yêu một người sắc đẹp Hắn càng không biết hướng tới như vậy nam nhân hiến mỹ nhân là một loại sai lầm Mà dâng lên đi đều là chút tốt gỗ hơn tốt nước sơn mỹ nhân liền lại sai càng thêm sai chương 329 Xuất trinh, Ngọc Điền Vương yêu cầu Phó, ha ha chống rỗng trong đại điện xem cửu công tử tức giận đến biến thành màu đen khuôn mặt tuấn tú mộc thanh y rốt cục nhịn không được cười lệch qua hắn trong lòng dùng cẩn bất đắc dĩ ôm nàng bất mãn nói thanh thanh mộc thanh y mỉm cười nhíu mày nói bệ hạ là đối ngọc điền vương đưa lên mỹ nhân cảm thấy bất mãn sao bất quá tây vực mỹ nhân xưa nay xinh đẹp nhiều vẻ không bằng làm cho người ta lại thuyền vài cái để mắt đi lại thanh thanh Dung cửu công tử oán hận cúi đầu ngăn chặn nàng đỏ bừng chu môi. Thẳng đến nàng có chút xuyến bất quá lên muốn dãy rủa mới đưa mở ra. Đắc ý cười xem yêu kiều hồn hền thiên hạ nói thanh thanh giấm chua sao. Hiện tại thanh thanh tổng đã biết đi. Bản công tử chỉ thích thanh thanh một người. Mộc thanh y đương nhiên biết vài năm nay xuống dưới nếu nàng còn hoài nghi dung cửu công tử dụng tâm kia mới là thật không chịu để tâm. Nâng tay rán hắn tuấn Mỹ dung nhan cười yếu ớt nói kia cửu không có gì còn muốn bởi vì Mỹ nhân sinh khí. Dung cẩn nhất thời lại đen mặt hắn đương nhiên không thể nói hắn cảm thấy này đó nữ nhân phẩm chất không bằng mạc vấn tình cùng ca thư hàn cao cảm thấy mất mặt. Bất quá, nghĩ lại nhất tưởng. Tuy rằng ca thư hàn cùng mạc vấn tình là thực không sai, nhưng là cuối cùng thanh thanh thích còn không phải chính mình sao. Cho nên, Mạc Vấn Tình cùng ca thư Hàn tồn tại chỉ có thể chứng minh Thanh Thanh rất diễn, mà bị Thanh Thanh lựa chọn chính mình đồng dạng yêu tú. Nghĩ đến đây, Dung Cửu Công Tử nhất thời tươi cười dạng rỡ Xem Dung cần một lát mặt hắc một lát tươi cười đầy mặt, Mộc Thanh Y cũng không cho rằng ý, sớm đã thành thói quen Dung Cửu Công Tử cảm xúc biến đổi thất thường dựa vào Dung Cửu trong lòng. Mộc Thanh Y nâng tay che khuất đôi mắt miễn cho bị này mãn điện ánh vàng rực rỡ tránh mắt bị mù, một bên nói, Ngọc Điền Vương Thành đã đánh hạ đến. Ngày mai liền muốn bắt đầu chia, mấy ngày này ta liền ở lại Ngọc Điền Vương Thành đi. Dùng cần cúi đầu xem tựa vào trong lòng mình nữ thử, suy tư một lát nói cũng tốt. Thanh Thanh yên tâm, Bình Định Tây vực bản công tử tuyệt đối không dùng được hai tháng thời gian. Từ phía sau bắt đầu, đại quân sẽ bắt đầu kịch liệt hành quân, dùng cần tự nhiên không nghĩ nhường thanh thanh một người ở tại chỗ này, nhưng là cái loại này một ngày buôn tập trăm dặm hành quân phương thức cũng cũng không phải thanh thanh như vậy thiếu nữ từ có thể thừa nhận. Hạ huynh hẳn là cũng sắp đến, thanh thanh ở tại chỗ này ta cũng không cần lo lắng người an nguy. Hạ tu trúc một lòng chuyên tu võ đạo mộc thanh y sinh hạ dung thương minh sau không lâu liền bế quan tu hành đi. Hàng năm tuy rằng đều sẽ định kỳ hồi hoàn thành thăm Mộc Thanh Y cùng bánh bao nhỏ, nhưng là lúc này đây cũng là trùng hợp Tây Việt xuất binh thời điểm Hạ Tu Trúc vừa lúc ở bế quan. Bất quá Dung Cẩn vẫn là sai người truyền tin cho Hạ Tu Trúc hy vọng hắn có thể đi lại bảo hộ Thanh Y. Ấn thời gian tính, Hạ Tu Trúc tiếp đến tín này hai ngày cũng nên đến. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói bên người ta có nhiều người như vậy bảo hộ kỳ thật không cần cố ý lao động Tu Trúc. Dung Cẩn lơ đánh. Cẩn thận một ít cũng là tốt huống chi ngươi cho là thật sự đánh lên hạ huynh còn tọa được sao. Cho dù ta không tìm hắn hắn cũng phải đi xem triệu từ ngọc. Chờ ta trở lại sau hắn là có thể đi triệu từ ngọc nơi đó. Dùng cửu công tử tự nhiên tính toán thập phần chua toàn triệu tử ngọc cũng không phải giấy vừa chạm vào liền toái. Liền tính là cùng ca thư hàn giao thủ cũng vẫn là có nhất tranh lực nhưng là thanh thanh cũng là nửa niềm phòng thân năng lực đều không có tự nhiên hay là muốn trước nhường hạ tu trúc đến bên này. Người yên tâm, ta không dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm. Mộc thanh y lại cười nói, kỳ thật nàng gặp được du quan tánh mạng nguy hiểm thời điểm thật sự không nhiều lắm chính là dung cẩn thật sự là quá khẩn trương. Mộc thanh y cũng không nguyện nhường hắn lên chiến trường thời điểm còn không yên lòng chính mình. Đã Tu chúc có thể nhường hắn yên tâm kia cũng chỉ có thể hủy khuất Tu chúc một ít lúc. Hạ Tu Chúc quả nhiên như dung cần theo như lời tới kịp khi, ngày thứ hai Tĩnh Viễn Hầu trước một bước dẫn binh xuất phát, hướng phương Bắc hành quân, Dung Cẩn đại quân còn chưa có xuất phát là lúc Hạ Tu Chúc cũng đã chạy tới. Nhìn đến một thân bố y, hơi thừa nội liễm, vẫn như cũ có chút trầm mặc, Hạ Tu Chúc Mộc Thanh y cũng rất là cao hứng. Chỉ có Dung Cẩn công tử trong lòng có chút e ẩm đem nhân phó thác cấp Hạ Tu Chúc mới dẫn 20 vạn đại quân rời đi Ngọc Điền Vương thành xuất phát. Dung Cần cùng tĩnh viễn hầu tuy rằng mang đi đại bộ phận binh mã, lại vẫn là để lại mấy vạn đại quân thủ hộ Ngọc Điền Vương Thành. Tướng Lãnh Trung cũng để lại Dung ương cùng có kinh nghiệm xa kỵ tương quân. Tây vực toàn bộ diện tích cũng không tính đại, chung quanh vài cái quốc gia cũng đều đã ở Tây Việt khống chế dưới, đồng thời quốc nội đã ở cuồn cuộn không ngừng đi Tây vực tăng binh, vô luận Ngọc Điền Vương Thành xảy ra chuyện gì đại quân đều có thể kịp trở về cứu viện, cho nên Mộc Thanh Y kỳ thật cũng không lo lắng. Bước Dung cần. Mộc thanh y mới vừa rồi đồng hạ tu trúc ngồi xuống nói chuyện. Hồi lâu không thấy tu trúc còn hảo. Hạ tu Chúc khẽ gật đầu trên mặt thần sắc cũng hòa dịu rất nhiều, nói cũng không tệ. Mộc thanh y mím môi đánh giá hạ tu trúc nói ta tuy rằng không động võ công, bất quá xem tu trúc thần sắc khí thế, nói vậy này một năm cũng là rất có thu hoạch. Bất quá, tu trúc nhưng là đã qua tuổi nhi lập nên thành ra. Hạ Tu Chúc có chút kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Thanh Y sẽ nói này trong lúc nhất thời khó được có chút cuộn bách đứng lên. Mộc Thanh Y xem nàng mỉm cười không nói. Hảo sau một lúc lâu, Hạ Tu Chúc mới nói duyên phận chưa tới. Hắn cũng là không phải cố ý không nghĩ thành ra tuy rằng năm mới đối trước mắt nữ tử cũng hơi có chút hảo cảm nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao, hắn chân chính nhận thức Mộc Thanh Y phía trước cũng bất quá chính là cực kỳ ngắn ngủi ở Trung qua thôi. Đợi đến hắn chân chính nhận thức Mộc thanh y người này thời điểm, nàng đã cùng dung cẩn là một đôi. Hà tu trúc như vậy tính cách là vạn vạn không có nhất kiến trung tình tình huống phát sinh cũng tuyệt đối sẽ không đi thiếu từ người khác thê tử. Cho nên theo lúc ban đầu trong lòng kia vừa động thời điểm, hắn đã đem chính mình cùng Mộc thanh y trong đó quan hệ định vị ở tại bằng Hữu, Mà hắn từ nhỏ liền si mê võ đạo so với cùng xa lạ nữ tử ở chung hắn càng thích chuyên nhiên võ đạo. Mộc thanh y khả được cho là hắn duy nhất có thể có tính nhẫn nại ở chung nữ tử. Mộc thanh y cười xem hắn hơi chút quẩn bách tuấn nhan, cười nói tu chúc nếu là một niềm tính nhẫn nại cùng thời gian cũng không nguyện trả giá, lại làm sao có thể nhìn đến khác nữ tử hào đâu. Một lòng hướng võ là chuyện tốt, nhưng là đến cùng có cái ra mới rất tốt một ít. Khác không sai, An Tây quận vương cũng đã là nhi lập chi năm, lại còn không có đại hôn, chỉ không cho đó là bởi vì tu Trúc ngươi này làm huynh trưởng không có thể làm tốt tấm gương đâu. Hà tu Trúc cùng triệu từ Ngọc phi rằng không phải thân huynh đệ, nhưng là cảm tình so với rất nhiều thân huynh đệ thân thiết hơn. Hà tu Trúc như có đam chiêu, nhớ tới nhà mình sư đệ đường đường An Tây quận vương thống soái hơn 10 vạn binh mã nhưng vẫn không có thành hôn, nên sẽ không quả nhiên là tự bản thân cái làm huynh trưởng vấn đề đi. Hắn người cô đơn có được hay không ra nhưng là không gọi là, nhưng là nếu nhường sư phụ huyết mạch như vậy gián đoạn, nhường sư đệ già đi còn lẻ loi một mình nhưng chỉ có hắn đắc tội qua. Xem hạ tu trúc nghiêm cẩn trầm tư bộ dáng, mộc thanh y cúi mâu dấu hà trong mắt ý cười. Rất nhiều sự tình đều là tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, nhưng là nếu luôn luôn không có người nhắc nhở trong lời nói, hạ tu trúc như vậy tính cách tưởng thật có khả năng liền như vậy cả đời đi qua. Tựa hồ rất nhiều cao nhân đều là như vậy, tỉ như nay còn tại Tây Việt trong hoàng thành chờ thu đồ đệ đệ hàn hỏi thiên. Lão đầu nhi võ công cái thế lại cả đời vô thê vô tử. Tuy rằng cao nhân cũng là một loại cảnh giới, nhưng là làm bằng hữu nàng vẫn là không hy vọng tu trúc trở thành kế tiếp hàn hỏi thiên. Mộc tướng, Ngọc Điền Vương cầu kiến. Ngoài cửa, dung ương tiến vào nói. Mộc thanh y mỉm cười nhíu mày. Rồi quận vương tọa Ngọc Điền Vương giờ phút này cầu kiến, gây nên chuyện gì? Nay Ngọc Điền Vương thành trung sự tình Mộc Thanh Y đều giao phó cấp Dung Ương xử trí cần nàng tự mình xử lý sự tình cũng không nhiều cho nên mới có này nhàn hạ thoải mái cùng hạ tu chúc nói chuyện phiếm. Dung Ương có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, Ngọc Điền Vương nói có chuyện muốn cùng Mộc Tướng bẩm báo, Dung Ương không dám thiện chuyên. Đối với Mộc Thanh Y này cũng là thượng quan, lại là thầm thầm nữ tử Dung Ương là thật tâm bái phục cho dù Dung cần không ở hắn đối mặt Mộc Thanh Y cũng không có một chút ít vô lễ thuận chỉ ý. Trên thực tế, so với dung cẩn dung ương vẫn là càng bội phục mộc thanh y một ít. Mộc thanh y nhíu mày. Cho hắn đi vào, hắn muốn nói cái gì. Dung ương nhún vai nói, không vượt ngoài là lo lắng cho mình tương lai linh tinh. Ngọc Điền Vương tuy rằng không thông minh, lá gan cũng tiểu, bên tai Nguyễn cố tình còn sinh ra vài phần tự cho là đúng dã tâm, nhưng là đối với tự thân coi trọng cho dù còn hơn hết thầy. Nay Ngọc Điền Diệt vong đã thành trước chuyện thực Ngọc Điền Vương tự nhiên cũng không có dũng khí chống cự đến cùng hoặc là nằm gai nếm mật cái gì, hắn quan tâm nhất chỉ có Tây Việt đối hắn xử trí. Về phần vì sao sẽ ở Dung Cẩn sau khi rời khỏi mới đến, thực hiện nhiên Ngọc Điền Vương cảm thấy mộc thanh y so với Dung Cẩn tốt nói chuyện nhiều. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Điền Vương liền bị thị vệ mang theo có chút nơm nớp lo sợ đi đến. Nhưng là ở đây nhân trừ bỏ hạ tu trúc bên ngoài ai mà không nhân tinh chung nhân tinh. Liên tính là Dung ương ở trên triều đình lăn lộn vài năm sau cũng đã sớm không phải dễ dàng hạ người. Nếu phía trước Ngọc Điền Vương đối mặt Dung Cẩn là 10 thành 10 sợ hãi trong lời nói, lúc này đối mặt không dễ dàng có thể có ngũ thành là thật cho dù không sai. Chính là không biết Ngọc Điền Vương chỗ nào đến lớn như vậy tin tưởng, nhận vì ở đã hoàn toàn bị Tây Việt khống chế Ngọc Điền trong vương cung hắn còn có thể có cái gì đàm phán đường sống. Tiểu Vương, Tiểu Vương gặp qua mộc Tướng. Ngọc Điền Vương vẫn là thực thức thời, chút vui lòng cho chính mình từng vương giả thân phận hướng Mộc Thanh Y quỳ lại. Mộc Thanh Y bất động thanh sắc thản nhiên cười nói, Ngọc Điền Vương miễn lễ. Ngọc Điền Vương tà qua đứng dậy, dương mắt giò xét Mộc Thanh Y liếc mắt một cái trong lòng cũng là âm thầm trật khán. Không nghĩ tới dung cần cư nhiên như vậy yên tâm đem toàn bộ Ngọc Điền Vương thành giao cho Mộc Thanh Y xử trí, nhưng là này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ngọc Điền Vương cũng không có cái gì hùng tâm tráng chỉ chuẩn bị khôi phục Ngọc Điền, hắn chính là muốn vì chính mình tranh thủ một ít ít lợi mà thôi cho nên theo này phương diện nói Mộc Thanh Y đã so với dung Cẩn hảo nói chuyện một ít. Nhưng là Ngọc Điền Vương hiển nhiên cũng không biết nhằm vào tây vực các quốc gia vương thất an trị sách lực chính là trước mắt này ở hắn xem ra hẳn là hảo nói chuyện bạch khi nữ tử chế đỉnh. Ngọc Điền Vương nhưng là có cái gì lời muốn nói? Mộc Thanh Y nhẹ giọng hỏi. Ngọc Điền Vương cùng cười nói. Tiểu vương quả thật là có chút sự tình muốn cùng mộc thương lượng lược. Thương lượng dùng ương nhíu mày cười nhạo một tiếng nói, bây giờ còn có sự tình gì cần ngọc điền vương đến thương lượng Ngọc điền vương cũng không tưởng ngỗ nghịch nói, là tiểu vương lỗi, tiểu vương ý tứ là có chút sự tình muốn thỉnh mộc tướng khai ân cho phép. Mộc thanh y khẽ gật đầu, nói, ngọc điền vương có chuyện gì cứ việc nói đi. Nhưng không có nói đến cùng có đáp ứng hay không. Ngọc Điền Vương có chút thất vọng, lại không phải quá thất vọng, vội vàng đem chính mình muốn nói trong lời nói lại nhảy liên miên nói ra. Mộc Thanh Y thần sắc bình tĩnh nghe Ngọc Điền Vương trong lời nói, tuy rằng nói không ít nhưng là quy nạp đứng lên cũng không ngoại hồ một cái ý tứ, Ngọc Điền Vương cũng không tưởng rời đi chính mình sinh trường ở địa phương Ngọc Điền đi Tây Việt hoàng thành. Chỉ cần Mộc Thanh Y có thể thống nhất nhường hắn ở lại Ngọc Điền vì Vương, liền tính là Tây Việt sắc phong quận Vương, hắn cũng là vô cùng cảm kích. Nguyện ý đem chính mình cất chứa sở hữu chân bảo đều trước cấp Mộc Thanh Y Hơn nữa còn có thể nghĩ cách bang Tây Việt thuyết phục vài cái tiểu quốc đầu hàng Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi thần sắc lạnh nhạt đánh giá trước mắt Ngọc Điền Vương Ngọc Điền Vương nhìn như cung kính đứng ở trong điện Dường như có chút không yên bình thường Nhưng là theo trong mắt hắn ngẫu nhiên chảy qua tự tin xem ra Hắn hiển nhiên đối chính mình đưa ra điều kiện thập phần có tin tưởng Mộc Thanh Y trong lòng có tốt hơn cười Nên không hổ là có thể đi lên Ngọc Điền Vương vị nhân tuy rằng khuyết thiếu một cái quân vương nên có dũng khí cùng ngông nghênh, cũng không đủ thông minh, nhưng là lục đục với nhau gì đó hội vẫn là không ít. Mộc Thanh y trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi ngẩn đầu lên nhìn về phía Ngọc Điền Vương nói, Ngọc Điền Vương ý tưởng bồn tướng có thể lý giải bất quá. Bất quá cái gì, Ngọc Điền Vương có chút sốt ruột hỏi. Phải biết rằng có đi hay không Tây Việt hoàng thành khả quan hệ đến hắn tương lai thế nào qua. Nếu ở lại Ngọc Điền, cho dù chính là một cái quận vương, hắn về sau ngày vẫn như cũ sẽ không kém đến chỗ nào đi. Nhưng là nếu phải đi Tây Việt Hoàng Thành, cho dù là bị phong làm thân vương, cũng bất quá là cái bị giam lòng thủ phạm thôi. Lấy dung cần thủ đoạn, nói không chừng khi nào thì sẽ chết không minh bạch. Nghĩ đến đây, Ngọc Điền vương có chút oán hận khởi không biết thông tích già nạp đến. già nạp chính mình đào tẩu giải quyết xong bỏ xuống thân là phụ vương hắn. Ngọc Điền Vương đã có chút đã quên, là hắn chính mình chịu không nổi lưu vong khổ, lại còn sợ bị Tây Việt đuổi giết theo lúc ban đầu bắt đầu sẽ không nguyện ý rút lui khỏi. Mộc Thanh Y nói, Ngọc Điền tuy rằng đã thuộc sở hữu Tây Việt nhưng là dù sao cũng là vừa mới quy thuận, nếu là Ngọc Điền Vương tiếp tục ở lại Ngọc Điền đối Ngọc Điền dân chúng mà nói chẳng phải cái gì chuyện tốt. Huống chi Tây Việt vương hầu cũng không đất phong, nếu là Ngọc Điền Vương ở lại Ngọc Điền, nhường bệ hà cùng bổn tướng như thế nào hướng Tây càng hoàng tộc không đảo. Ngọc Điền Vương ngẩn ra, lập tức liền cảm nhận được bên cạnh Dung ương không tốt ánh mắt. Dung ương hừ nhẹ một tiếng nói, bệ hạ nói không sai, ta Tây Việt hoàng thất chứa nhiều thân vương, quận vương đô không có đất phong tuyết, Ngọc Điền Vương bất quá là một quốc gia dáng vương cư nhiên là có thể lấy một quốc gia làm đất phong, kia Tây Việt còn tấn công Ngọc Điền làm cái gì? Đem Ngọc Điền phong cho Ngọc Điền Vương, Tây Việt hàng năm còn muốn cấp quận vương bổng lộc. Nếu là có chuyện tốt như vậy, hư hư mộc thanh y mỉm cười nhìn dung ương liếc mắt một cái cúi đầu nhấp khẩu trà mỉm cười nói cho nên ngọc điền vương yêu cầu này đừng nói là bổn tướng chính là bệ hạ cũng không dám đáp ứng ngọc điền vương có chút sốt ruột nói nhưng là bổn vương có thể giúp mộc khuyên bảo phục tây vực chư quốc đầu hàng mộc thanh y nói tiếp qua vài ngày sẽ gặp có người đưa lên thư xin hàng cho nên việc này nhưng là không cần phiền toái ngọc điền vương tây vực chính là lại dân phong biêu hãn Nhưng cũng không hề thiếu quốc gia căn bản là tiểu nhân không có gì chống cự thực lực. Một khi Tây Việt đại quân quét ngang vài cái cường quốc này tiểu quốc tự nhiên sẽ lo lắng quy hàng vấn đề. Huống chi Tây vực sở dĩ luôn luôn không bằng Trung Nguyên, này lớn nhất nguyên nhân chính là các quốc gia trong lúc đó chiến loạn đấu đá không ngừng, bị Tây Việt nhất thống sau nói không chừng đối dân chúng mà nói ngày còn muốn tốt hơn không ít. Ngọc Điền Vương có chút không tin nhìn phía vẻ mặt thản nhiên Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y cũng không để ý cười nói, Ngọc Điền Vương an tâm một chút chứa táo, không bằng đi về trước chờ xem. Vẫy vẫy tay, làm cho người ta đem Ngọc Điền Vương kéo đi xuống. Ngọc Điền Vương không nghĩ tới Mộc Thanh Y đối chính mình khai ra điều kiện thế nhưng chút không động tâm, cũng chỉ ủ rũ theo nhân đi rồi. Dùng ương nhìn về phía Mộc Thanh Y, nói Ngọc Điền Vương điều kiện, Mộc Tướng thật sự không có lo lắng. Ngọc Điền Vương dám nói có thể khuyên phục vài cái quốc gia đầu hàng, nói vậy cũng là có nhất định tin tưởng. Hơn nữa tuyệt sẽ không là bình thường trông chừng quy hàng tiểu quốc. Mộc Thanh Y lắc đầu nói, làm như vậy tuy rằng đối hiện tại chiến sự mà nói không sai, nhưng là đối tương lai lại hội lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Vô luận như thế nào, này đó Tây Vực Vương thất nhân tuyệt đối không thể ở ở lại Tây Vực cho dù không đi Tây Việt hoàng thành cũng phải đổi đến địa phương khác. Dung ương hiểu rõ, cười nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, mộc tương đối bệ hạ quả nhiên tin tưởng 10 phần. Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, rồi quận vương lúc đó chẳng phải tin tưởng 10 phần sao. Nếu không phải như thế, dung ương cũng sẽ không một câu không khuyên. Thậm chí mộc thanh y cảm thấy nếu chính mình đồng ý Ngọc Điền vương đề nghị, dung ương cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Xem dung ương tuổi trẻ kiên nghị khuôn mặt tuấn tú, Mộc Thanh Y nói, bổn tướng đã đem Ngọc Điền Vương thành sự tình đều giao phó cấp dội quận vương, chính là tin tưởng dội quận vương năng lực có chuyện gì cứ việc xử trí là được. Dội quận vương không cần thử bổn tướng ý tứ, bị nhân vạch trần, dung ương có một lát quẫn bách cũng là trắng ra hỏi, như vậy Ngọc Điền Vương. Nhảy nhót tiểu sử, không đáng giá nhắc tới. Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói, dội quận vương nếu là có rảnh trong lời nói, nhường Ngọc Điền Vương phát một đạo chiếu thư đi về phần điều kiện ngươi xem rồi làm chính là chiếu thư dung ương nhíu mày mộc thanh y nói đem già nạp trục xuất ngọc điền vương thất từ đây già nạp không lại là ngọc điền vương tộc thành viên dung ương gật đầu mộc tướng là lo lắng già nạp hội mượn dùng ngọc điền vương thất thân phận gây sóng gió mộc thanh y thản nhiên cười nói bổn tướng chính là thích phòng ngừa chu đáo đem hết thảy khả năng bóp chết cho nảy sinh bên trong quả nhiên không ra một thanh y sở liệu, dùng cần xuất lĩnh binh mã dọc theo đường đi thế như trẻ tre, lấy cuồng phong tảo lá dụng bình thường tư thái thổi quét toàn bộ tây vực. Dùng cần tự mình xuất lĩnh tây việt kỵ binh đường dài buôn tập một ngày trong lúc đó quét ngang tam quốc đến chỗ nào đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sợ tới mức tây vực các quốc gia nghe tin đã sợ mất mật. Tin tức truyền quay lại đến ngày thứ hai, một thanh y án thượng liền hơn năm sáu phong các quốc gia thư xin hàng. Mộc Thanh Y xem trên bàn thư xin hàng, cũng chỉ là bình tĩnh cười sai người cầm dao cho Dung Ương xử trí. hà Tô Trúc ngồi ở một bên nhìn nhìn Mộc Thanh Y, nói Dung Cẩn nếu là làm tướng, cũng lúc đó kinh thái tuyệt diễm một thế hệ danh tướng. Dung Cẩn tuổi không lớn, nhưng là từ ra tay tới nay mỗi một lần chiến tích đều đủ để làm người ta kinh diễm. Tuy rằng này trong đó đủ vận khí cùng thiên thời địa lợi nhân hòa chờ nhân tố, Dung Cẩn cũng cũng không có đánh ra qua cái gì làm người ta tán dương phấn khích chiến dịch. Nhưng là có thể nắm chắc vận khí, có thể sáng tạo ra thiên thời địa lợi nhân hòa, bản thân chính là một loại làm người ta kinh diễm năng lực Huống chi, Dung Cẩn không phải tướng quân, hắn là đế vương Mộc thanh y nhật nhạt cười nói, quả thật là ta chỉ hy vọng Hắn đừng bị thương mới tốt, Dung Cẩn ở trên chiến trường cùng cùng người luận võ thời điểm đều thích hướng về phía trước mà không phải ẩn thân ở phía sau tính toán Phía trước Mộc Thanh Y luôn luôn đi theo coi như nhiều, hiện tại Dung cần một người lãnh binh đi ra ngoài, nàng thật là có chút lo lắng. Hà Tô Trúc nói, lấy hắn võ công, muốn thương hắn cũng không dễ dàng. chương 330, quét ngang tây vực, bị Hà Tô Trúc cùng Mộc Thanh Y cho rằng chẳng như vậy dễ dàng bị thương Dung cửu công từ lúc này đang ngồi ở trong đại trướng tùy ý bên người quân y vì hắn quả thương. Không cẩn thận thương ở tại trên vai, bản thân sẽ không giỏi về xử lý loại này ngoại thương dung cửu công từ cho dù ở không thích người xa lạ gần người cũng không thể không thỏa hiệp. Bởi vì nhường chính hắn đến trong lời nói, cho dù cho hắn một cái canh giờ cũng không nhất định có thể đủ thuận lợi đem trên vai thương cấp tốt nhất gói thuốc chát hào. Hoàng đế bệ hạ toàn thân phát ra âm lãnh khí thế nhường quân y cũng nhịn không được run lầy bẩy thủ, bằng nhanh nhất tốc độ đem trong tay sự tình làm tốt sau đó bay nhanh cáo lui dường như sau lưng có cái gì ăn thịt người mãnh thú không nghĩ qua là sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn bình thường. Đông Phương Húc ngồi ở một bên tò mò đánh giá Dung Cẩn nói, không nghĩ tới. Cửu Ca ngươi cũng sẽ bị thương a. Tuy rằng trước kia Dung Cẩn luôn một bộ thân thể suy yếu bộ dáng, nhưng là nói thực ra trừ bỏ lần trước ở Bắc Hán Đông Phương Húc thật đúng không có gặp qua Dung Cẩn bị thương bộ dáng, đặc biệt bị người thường thương đến bộ dáng. Lần trước bị thương là vì vân phù sinh quả thật là thực lực siêu quần Nhưng là lúc này đây Dung cẩn nhưng là thật bị phổ thông liên hội võ công đều nói không lên người thường cấp thương đến Thản nhiên lườm liếc mắt một cái người nào đó vui sướng khi người gặp họ bộ dáng Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng không nói gì Trên chiến trường vốn là đao kiếm không có mắt Vô luận là kia một cái tuyệt thế danh tướng cũng không dám nói chính mình sẽ không bị thương Cho nên dung cẩn bị thương chuyện này bản thân kỳ thật cũng không rất kỳ quái chẳng qua dung cửu công tử trong ngày thường biểu hiện quá kiêu ngạo rất không giống người lúc này đột nhiên bị người thường luôn luôn nho nhỏ vũ tên cấp thương đến khó tránh khỏi sẽ làm nhân sinh ra vài phần quỷ dị cùng không chân thực cảm giác không được nói cho thanh thanh dung cần cảnh cáo nói đồng phương húp nhún vai tỏ vẻ thu được đi theo lại cẩn thận chăm chú nhìn dung cần bà vai hỏi cửu ca thương thế của ngươi thật sự không quan trọng sao muốn hay không trước nghỉ một chút lại tiếp tục thì thật sung cần lần này hội bị thương cũng không tính bên ngoài, một khi ly khai mộc tướng tầm mắt phạm vi, hoàng đế bệ hạ sẽ gặp trở nên phá lệ điên cuồng. Ngự giá thân trinh hoàng đế không ít nhưng là ai gặp qua làm gì đều xông vào trước nhất mặt, so với đánh tiên phong tướng sĩ còn sung mau hoàng đế. Xét thấy hoàng đế bệ hạ vĩ đại lực sát thương, đối phương không tập trung lực lượng đối phó hắn mới là kỳ quái chuyện Huống chi trong khoảng thời gian này Tây Việt đại quân hành quân tốc độ cũng xa không phải phía trước mỗi một lần có thể nói vậy. Cho dù Tây vực quốc gia cũng không đại, nhưng là một ngày trong lúc đó quét ngang đảo qua, đừng nói còn muốn đánh giặc cho dù chính là phi ngựa cũng quá. Gặp dung cần muốn nhíu mày, Đông Phương hốc vội vàng nói cho dù bệ hạ không phiền lủy, dưới đem tướng sĩ cũng sẽ mệt a Quá mức mỏi mệt đối với phổ thông tướng sĩ mà nói không phải một chuyện tốt. Dung cần chống cầm suy tư một lát rốt cục vẫn là gật đầu nói, được rồi, hiện tại nơi này chỉnh đốn một ngày, ngày sau sáng sớm ra lại phát. Đồng phương húc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không muốn nhìn đến hoàng đế bệ hạ mang theo vừa mới chịu thương liền lên chiến trường, vạn nhất xảy ra sự tình gì kia quả nhiên là mọi sự nan từ này cữu. Bắc Hán cùng tây vực giáp giới trên biên cảnh, già nạp vương tử đứng ở một chỗ trên sườn núi nhìn xa phía tây phương hướng yên lặng xuất thần. Hắn biết hiện tại Ngọc Điền Vương Thành nói vậy đã rơi vào rồi Tây Việt trong tay, đối với ở cuối cùng quang đầu khí thành mà chạy Già Nạp cũng không có cảm thấy hối hận cùng ái náy. Đã Ngọc Điền Diệt Phong đã là vô pháp ngăn cản sự tình, như vậy hắn lưu lại chính mình tánh mạng ý đồ mới xuất hiện lại cái gì không đối. Đối với cái kia yếu đuối ngu xuẩn phụ vương, Già Nạp biết chính mình không có biện pháp trông cậy vào cho nên hắn căn bản không có lo lắng qua mang theo Ngọc Điền Vương cùng nhau đào tẩu hoặc là cùng hắn thương lượng. Chỉ có chính hắn, mang theo ngọc điền vương tử thân phận, một ngày nào đó hắn còn có thể trở lại từng kia phiến thổ địa đi lên. Già nạp vương tử, một cái có chút tục tằng thanh âm theo phía sau truyền đến, già nạp quay đầu nhìn đến người tới gật gật đầu. Bác nhan tướng quân, người tới đúng là đóng ở biên cạnh bác hán tướng lãnh bác nhan. Từ mấy ngày trước Già Nạp chạy trốn tới Bắc Hán biên cảnh thời điểm đã bị Bắc Nhan khấu xuống dưới, sau đó bay nhanh phái nhân truyền tin cấp Bắc Hán hoàng, một bên chờ ở Bắc Hán hoàng chỉ lệnh, một bên cùng đợi Tây vực cuồn cuộn không ngừng truyền đến chiến sự tin tức. Lại có cái gì tin tức sao? Già Nạp hỏi, mấy ngày nay cuồn cuộn không ngừng theo Tây vực truyền đến cũng không là cái gì tin tức tốt, Bắc Nhan cũng đã phái mấy vạn binh mã tiến vào Tây vực giúp vài cái tiểu quốc ngăn cản Tây Việt đại quân, nhưng là thực rõ ràng hiệu quả chẳng phải tốt lắm. Bác Nhan gật đầu nói, Bệ hạ có lệnh thỉnh già Nạp Vương tử tức khắc khởi hành đi trước Bắc Hán Hoàng thành. Già Nạp đó là nguyện ý quy hàng Bắc Hán, tuy rằng Ngọc Điền hiện tại đã bị Tây Việt bắt, già Nạp này vương tử cũng chỉ có thể là hư có kỳ danh, nhưng là đối Bắc Hán mà nói vẫn là có nhất định giá trị lợi dụng. Nếu không ca thư tuấn cũng sẽ không sai người đem già Nạp đuổi về Bắc Hán Hoàng thành. Già Nạp gật gật đầu nói, đa tạ tướng quân, không biết Ngọc Điền liệu có cái gì tin tức truyền đến. Bác nhăn nhú mày, nói, Ngọc Điền ở Già Nạp Vương Tử rời đi ngày đó cũng đã bị công chiếm tin tức này, Già Nạp Vương Tử không phải đã biết sao. Về phần cây khác, thật xin lỗi, chúng ta hiện tại nhân còn vô pháp thu thập đến Ngọc Điền Hoàng Cung tin tức. Tây Việt Đại Quân công phá Ngọc Điền Vương thành sau liền đem trong vương cung sở hữu nhân đều khu trục xuất ra, hiện tại trong vương cung trừ bỏ bị giam lòng ngọc điền vương cùng mấy vị công chúa vương tử bên ngoài, toàn bộ đều là Tây Việt hoàng thất tâm phúc, Bắc Hán thám tử muốn tìm hiểu tin tức căn bản là không có khả năng. Già nạp cũng minh bạch đạo lý này, nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt vi ảm. Bắc Nhan đưa hắn vẻ mặt xem ở trong mắt an ủi nói, già nạp vương tử bất quá chú ý cho tâm, đến Bắc Hán hoàng thành bệ hạ nhất định sẽ không bạc đãi vương tử. Về phần Tây Việt Bệ hạ nhất định sẽ thay già nạp vương tử báo này diệt quốc chi cừu. già nạp miễn cưỡng cười. Đa tả tướng quân, trong lòng lại đối bác nhan lý do thoái thác không cho là đúng, nếu không phải bởi vì ca thư tuần âm thầm châm ngòi, lấy phụ hoàng kia ham hưởng là khá tính làm sao có thể hội an no chống đỡ đi khiêu khích Tây Việt. Nói cái gì vì Ngọc Điền báo thù kỳ thật cũng bất quá là vì Bác Hán cùng Tây Việt lợi ích xung đột thôi. Bất quá vô phương, địch nhân địch nhân chính là bằng hữu Cho dù trong lòng hắn đối ca thư tuấn thù hận tuyệt không thiếu cho đối dung cẩn nhưng là chuyện tới nay hắn tổng hay là muốn đứng một cái lập trường. Đồng thời đắc tội Tây Việt cùng Bắc Hán, cho dù hắn lại thế nào mắt cao hơn đỉnh cũng biết chính mình thừa nhận không dậy nổi. Bác Nhan vừa lòng gật gật đầu, cười nói, bệ hạ đã phái người đến nghênh đón vương tử Tây Việt đại quân sắp tiếp cận, bản tướng quân ngày mai sẽ không tự mình theo vương tử. Tướng quân khách khí, khởi bẩm tướng quân, ngọc Điền vương thành cấp báo. Một cái thân Nhung trang binh lính vội vàng mà đến, đưa lên một phần giày đặc giấy viết thư. Bác Nhan tướng quân nhíu mày mày rậm, ở già Nạp nhìn chăm chú hạ tiếp nhận phong thư mở ra vừa thấy, thần sắc khẽ biến. Già Nạp trong lòng hơi trầm xuống, hỏi: "Bác Nhan tướng quân, có cái gì tin tức?" Bác Nhan nhìn già Nạp liếc mắt một cái, thở dài nói: "Tây Việt đế liên tiếp ngũ ngày công liên tiếp thất quốc, nay Tây vực đã có không ít tiểu quốc văn phong mà dáng. Xem ra chúng ta cũng muốn chuẩn bị đánh trận đánh ác liệt." Tuy rằng Tây Việt một khắc lộ tĩnh viễn hầu đại quân còn không có đánh tới biên cảnh đến, nhưng là bác nhan tướng quân cũng minh bạch đây là chuyện sớm hay muộn tình. Nếu là đến lúc đó Tây Việt đế cũng dẫn quân cùng tĩnh viễn hầu hội họp, bọn họ bên này phiền toái có thể to lắm. Mặt khác, Ngọc Điền vương hạ chiếu thư, đem già nạp vương tử trục xuất Ngọc Điền vương thất. Thật sự là phiền cái gì sẽ cái gì. Ngọc Điền quốc phi rằng đã diệt vong, nhưng là Ngọc Điền vương thất thượng tồn. Nay Ngọc Điền Vương tự mình hạ chiếu thư đem Già Nạp trục xuất vương thất về sau cho dù bọn họ muốn lợi dụng Già Nạp Ngọc Điền Vương tử thân phận đến làm chút cái gì cũng. Kể từ đó, Già Nạp giá trị lợi dụng đã đem hội đại suy giảm. Bác Nhan có chút hoài nghi, biết tin tức này bệ hà có phải hay không còn tưởng muốn cho Già Nạp đi trước hoàng thành. Già Nạp biến sắc cũng bất chấp rất nhiều cầm qua bác Nhan trong tay giấy viết thư vừa thấy, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét cuối mâu âm thầm hít vào một hơi ổn định chột dạ, già nạp mới vừa rồi thở dài đầu đến trầm giọng nói: "Bắc nhan tướng quân thỉnh truyền qua Bắc hán hoàng tại hạ không đi Bắc hán hoàng thành. Bắc nhan nhíu mày nói: này chỉ sợ là già nạp đã không phải ngọc điền vương tử có đi hay không Bắc hán hoàng thành cũng không có cái gì ý nghĩa. già nạp đánh gãy Bắc nhan trong lời nói, nói nếu Bắc nhan tướng quân tin được tại hạ, tại hạ nguyện ý ở lại nơi đây hiệp trợ tướng quân chống cự Tây Việt đại quân." Bác Nhan trầm tư một lát mới vừa rồi nói, lúc này bản tướng quân chi bằng bẩm báo bệ hạ tài năng biết kết quả. Già nạp gật gật đầu, làm phiền tướng quân, xem bác Nhan rời đi, già nạp quay đầu nhìn phía xa xôi Tây Phương, trong mắt chớp qua một tia âm lãnh hàn mang. Hảo một cái dung cẩn, hảo một cái mộc thanh y quả nhiên lợi hại. Mấy ngày nay, toàn bộ Tây Vực một mảnh tinh phong huyết vũ, dung cửu công tử đại danh vang vọng Tây Vực có thể nói là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tây Việt kỵ binh xuất quỷ nhập thần, đến chỗ nào đều bị đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cũng có gần 20 vạn đại quân theo sau áp trận, chống lại này một phần liên toàn bộ quốc gia nhân sổ cộng lại cũng không cập 20 vạn tiểu quốc có thể nào không nhường nhân đảm chiến trái tim băng giá. Bị đánh tan không chỉ có là bọn hắn quốc gia cùng quân đội, cũng có tây vực nhân tin tưởng cùng lá gan. Đây là mấy trăm từ năm đó, phía đông cái kia tên là Tây Việt quái vật lớn lần đầu tiên chân chính giống Tây vực vươn nó nanh vuốt mang đến đó là vô số huyết quang cùng giết hại. Dung cần chẳng phải một cái từ thiện dày rộng nhân, trên chiến trường tự không cần phải nói. Nếu là này đó đối thủ thức thời quy hàng dễ nói, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dung cần là từ đến bất lợi cho làm cho bọn họ biết hắn đến cùng có thể có bao nhiêu sao lãnh khóc vô tình. Làm một cái làm bộ đầu hàng quốc vương âm thầm phái nhân ám sát Dung Cần bại lộ sau Dung Cần không chút do dự giết sạch rồi toàn bộ vương thất sở hữu nhân cùng với sở hữu tham dự cùng cho biết nhân Dung Cần tên này ở Tây Vực đã xa so với ma vương càng thêm có thể kinh sợ nhân tâm Mà mấy ngày nay Ngọc Điền Vương thành lý cũng là náo nhiệt phi phàm Mộc Thanh Y ngồi ở Hoàng Cung trong thư phòng nghe dưới mọi người nhất nhất bẩm báo các loại cần nàng tự mình định đoạt sự tình Hạ Tô Trúc ngồi ở cách đó không xa cửa sổ nắm một quyền thư vẻ mặt lạnh nhạt lật xem. Tuy rằng lui tới nhân chung không hề thiếu cũng không thừa nhận thức vị này đột nhiên xuất hiện tại một tướng bên người cái gì cũng không can không phải ngồi uống trà chính là ngồi đọc sách đạm mạc nam tử. Nhưng là chỉ nhìn rồi quận vương dung ương đối hắn thái độ cùng có thích khách ám sát thời điểm kia khinh miêu đạm liền giải quyết một đoàn thích khách thân thủ cũng biết vị này không phải người dễ trêu chọc vật bởi vậy tiến tiến suất suất mọi người tuy rằng đều nhịn không được tò mò nhìn hà tô trúc cũng không có người dám nói mạo phạm vẫy lui mọi người mộc thanh y chỉ để lại xa kỵ thương quân cùng dung ương mộc thanh y ngưng mi nhẹ giọng hỏi đã xác định già nạp đi bắc hán dung ương gật đầu nói là chúng ta ở bắc hán thám tử truyền quay lại đến tin tức già nạp đã đến bắc hán bất quá cũng không có đi bắc hán hoàng thành mà là lưu tại bắc hán biên cảnh Mộc Thanh Y gật gật đầu cũng không kinh ngạc, hắn bị thước đoạt vương thất thân phận đối với ca thư Tuấn mà nói giá trị lợi dụng liền đã cơ hồ không có. Huống chi cho dù ca thư Tuấn muốn lợi dụng hắn làm cái gì cũng không phải hiện tại. Hiện tại song phương đều ở dựa vào một mạch muốn ở trên chiến trường quyết ra tháng 7, liền ngay cả Bắc Hán Công Tây Việt bản thân đều không có cái gì tâm tư làm âm mưu quỷ kế, huống chi là lợi dụng Ngọc Điền. Dùng ương gật đầu, liền đem già nạp sự tình để qua một bên chỉ cần giả nạp không có ngọc điền vương tử thân phận vô luận hắn đến chỗ kia đều chọc không ra cái gì vấn đề lớn muốn gây sóng gió đôi khi thân phận cũng là tới quan trọng mộc tướng nay ngọc điền vương thành trung đã tích tụ không ít quy hàng quốc gia mộc tướng có phải hay không tiên kiến vừa thấy bọn họ dung nhan hỏi dung cần ở trên chiến trường đánh cho càng lợi hại này đó cùng đợi mộc tướng triệu kiến sứ giả lại càng sợ hãi Nếu là bức nóng này cũng không phải cái gì chuyện tốt, vẫn là hào hào Trần an một phen mới là. Mộc thanh y nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói cũng tốt bổn tướng nguyên bản muốn chờ bệ hạ trở về lại nói. Bất quá, rồi quận vương đi chuẩn bị đi, đêm mai liền ở Hoàng cung trung thiết yến chiêu đãi các quốc gia sứ thần. Dung cần ở trên chiến trường giết người nhiều lắm, nhưng này đó muốn quy hàng quốc gia cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi dậy lên. Nếu là bất an phù một chút nói không chừng đưa bọn họ sợ tới mức vừa muốn phản. Bệ hạ muốn trở về. Dung ương nhíu mày tuy rằng là mỗi ngày xem chiến báo, nhưng là đối với bệ hạ chiến tích Dung ương vẫn là nhịn không được sợ hãi than. Còn không đến 2 tháng công phu cư nhiên cũng đã không sai biệt lắm thu phục Tây vực mười mấy cây quốc gia, hơn nữa này chủ động quy hàng. Cho dù là Dung ương nằm mơ cũng không có nghĩ tới Tây Việt thống nhất Tây vực dĩ nhiên là nhất kiện dễ dàng như vậy sự tình. Như vậy bọn họ tổ tiên này thượng trăm năm đều đang làm cái gì Mộc Thanh Y gật đầu cười nói Nói là nhanh còn lại sự tình đều giao cho Đông Phương Húc kết thúc Dung ương ngẩn ra rất nhanh sẽ gặp ý Nam cung lão tướng quân bên kia Có thể nhường bệ hạ như vậy vội vàng gấp trở về Khẳng định là mặt khác hai bên trên chiến trường cần bệ hạ đi xử lý Bất quá Tây vực đại cục đã định còn lại sự tình giao từ Đông Phương Húc xử lý cũng là có thể Mộc thanh y cũng không trả lời, ngược lại là nhẹ giọng nói, rội quận vương tây vực sự tình còn muốn làm phiền ngươi. Dung ương cũng là ký người thông minh, trong lòng vừa động vội vàng nói, đa tạ mộc tin tưởng nhậm dung ương tất không dám cô phụ mộc tướng dày vọng. Biết mộc thanh y có đem tây vực phó thác cấp chính mình ý tứ cho dù là dung ương cũng nhịn không được có chút kích động đứng lên. Mộc tương đối tây vực kế hoạch cùng tư tưởng dung ương mấy ngày nay đều là nghiêm cẩn xem qua, cũng cùng mộc thanh y thỉnh giáo không ít. Nếu hắn có thể ở bệ hà cùng mộc tướng sau khi rời khỏi cùng đông phương húc cùng nhau đem Tây vực thống trị hảo tương lai trở lại Tây Việt hoàng thành một cái thân vương vị là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. So với khác tiên hoàng hoàng tôn nay không phải được cái ân phong quận vương danh hiệu hư độ thời gian, chính là còn đỉnh cái thế thử danh phận không có việc gì. Dùng ương cảm thấy chính mình lúc trước nghe theo phụ vương trong lời nói đi theo mộc tướng quả thực là lại chính xác bất quá lựa chọn. Mộc thanh y thản nhiên cười yếu ớt nói. Đông phương tướng quân cùng rội quận vương tuổi trẻ còn muốn làm phiền sa kỵ thương quân nhiều hơn tha thứ. Sa kỵ tương quân vội vàng đứng dậy, cung kính nói, mộc tướng nói quá lời vì bệ hạ công hiến là mặt tướng phúc phận. Sa kỵ tương quân cũng minh bạch chính mình tuổi đã không nhỏ, muốn như đông phương húc bình thường đi theo bệ hạ một ngày chuyển chiến mấy trăm dặm cũng là không có khả năng sự tình. Nhưng là đông phương húc cùng dung ương đều còn trẻ, mộc tướng cùng bệ hạ rời đi nhất định là muốn lưu lại một cái lão tướng áp trận. Tây vực chiến sự đã tiếp cận kết thúc tuy rằng không có cái gì hiền hách không huân, nhưng là tương lai luận công ban thường cũng tuyệt đối không phải ít chính mình một phần, trong lòng cũng là không có gì oán hận. Xem xa kỵ tướng quân cung kính thần sắc, dung ương cũng không từ trong lòng chung cảm thán. Nếu là bệ hạ trong lời nói chỉ sợ tuyệt đối sẽ không để ý mấy vấn đề này, tuy rằng cho dù không ra ngôn trấn an, cũng tuyệt không dám có người có cái gì mưu nghịch chi ý, nhưng là làm cho người ta vui lòng phục tùng luôn so với làm cho người ta trong lòng hoài phẫn hút tốt nhiều. Nếu là vô sự tiểu vương liền đi trước chuẩn bị. Dùng ương đứng dậy xin chỉ thị nói. Bọc thanh y mỉm cười gật đầu nói, rồi quận vương tự tiện. Vương thành trung thủ vệ còn làm phiền xa kỵ thương quân. Mặt tướng tuân mệnh. Tiểu vương cáo lui, hai người cùng kêu lên cáo lui, cung kính rời khỏi đại điện. Ngồi ở cách đó không xa đọc sách Hà Tô Trúc quay đầu lại khai, xem đi ra dung ương nói, rội quận vương nay nhưng là đối với người tâm phục khẩu phục. Hà Tô Trúc đối dung ương cũng không xa lạ, tuy rằng thông minh nhưng là đến cùng là hoàng thất chi tôn, nên có ngạo khí kỳ thật nửa điểm cũng không thiếu. Phía trước gặp mặt thời điểm, dùng ương đối Mộc Thanh Y vẫn như cũ thực cung kính, nhưng là này phân cung kính lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nhẫn nại Nhưng là lúc này đây gặp mặt, dung ương trong mắt nhưng là hoàn toàn cung kính cùng khâm phục. Mộc Thanh Y cười nói, hoàng thất chi tôn, nếu là ngông ngênh toàn vô kia mới có chút vấn đề đâu. Người như vậy, nếu không phải thật sự không triển vọng thì phải là tâm kế thâm trầm ẩn mà giấu giếm. Dùng ương như vậy vừa vặn tốt có chính mình ngạo khí Nhưng là chỉ cần có thể nhường hắn tâm phục hắn tự nhiên hội nghe lệnh cho ngươi. Mộc thanh y cho tới bây giờ không biết là bên người bản thân nhân nhất định phải đối chính mình cúi đầu nghe theo thị như thần minh Hạ tu trúc gật gật đầu nói thanh y thực thích dùng tính cách kỳ lạ nhân Tỷ như Vân Nguyệt Phong, tỷ như Dung ương, tỷ như Triệu Tử Ngọc, tỷ như nghe nói năm nay Tân Khoa Tiến Sĩ Gừng Huệ, mộc thanh y cười nói cũng không tính cách kỳ lạ đi Chỉ có thể nói là có chút chính mình cá tính cùng ý tưởng. Đồng phương húc dung cần người như vậy tài năng xem như tính cách kỳ lạ hoặc là nói là Kỳ ba, tu trúc là lo lắng an tây quận vương sao. Mộc thanh y lại cười nói. Hạ tu trúc khẽ gật đầu. Dung cần chuẩn bị đã trở lại là vì bác hán chiến sự đã đánh cho thực liệt thôi. Mộc thanh y khẽ gật đầu. Quả thật là, nam cung tướng quân nơi đó hoàn hảo, an tây quận vương chỗ kia quả thật cần phải có người đi hỗ trợ. Này hai ngày dung cẩn nên đã trở lại, đến lúc đó tu trúc liền khởi hành đi thôi Không phải triệu tử ngọc binh pháp không bằng ca thư hàn Mà là mộc thanh y không thể không lo lắng ca thư hàn vì trước tiên kết thúc chiến sự mà bí quá hóa liều Triệu tử ngọc võ công quả thật là không bằng ca thư hàn Này cũng là không có biện pháp sự tình ai Nhưng triệu tử ngọc chỉ kế thừa trước đây an tây quận vương binh pháp mưu lược Lại không có thể có đồng dạng nghịch thiên võ công thiên phú đâu Hà tu trúc gật đầu nói, hảo đa tạ